Thầm Thanh Hoài đã non nửa tháng không có ra cửa, lần này bởi vì đặc thù sự mới ra tới một chuyến, bởi vì trên mạng phòng ba còn không có bình ổn, hắn lần này ra cửa cũng phá lệ cẩn thận, mang màu đen khẩu trang, đứng ở quảng trường một bên, túi đầu đùa nghịch di động. Ước định người đến muộn hơn 10 phút, bởi vì ăn mặc tùng bánh giày sang đan, đông nhiên đứng yên thời điểm không có đứng vững, còn uy một chút chân. Thầm Thanh Hoài xem nàng lại đây, liền đem điện thoại thu lên, người cũng đứng thẳng một ít. Ngày hôm qua mang nó đi bệnh viện, bất quá xem ra vẫn là có điểm nghiêm trọng. Với an an sếp đồng nhiên liên hệ thẩm thanh hoài, chính là thẩm thanh hoài gửi nuôi ở nhà nàng kia chỉ miêu xảy ra vấn đề. Thẩm thanh hoài từ đem miêu đưa ra đi lúc sau, liền rất thiếu xem qua, nghe với an an tối hôm qua cho hắn gọi điện thoại, cấp sắp khóc ra tới, cho nên hôm nay hắn mới có thể lại đây một chuyến. Với an an sách theo trang sủng vật miêu hình vô dương, thẩm thanh hoài xuyên thấu qua xa vong nhìn thoáng qua, Thấy kia chỉ miêu cuộn tròn ở bên trong, đáng thương hề hề liếm bị băng vải cột lấy chi trước. Bác sĩ làm ta cách 2 ngày đưa nó đi bệnh viện thay cho dược, nhưng là ta gần nhất ở thực tập, phòng trường không có thời gian đi làm cho. Kêu Miêu là thẩm thanh hoài, sau lại nói là gởi nuôi ở chỗ An An nơi đó, nhưng không còn có đi tiếp nhận, nhưng kia tóm lại cũng là hắn Miu, như vậy phiền toái với An An trong lòng cũng thật sự băn khoăn, không có việc gì, ta đưa nó đi thôi. Với An An lúc này mới chú ý tới Thẩm Thanh Hoài mang khẩu trang, ngươi bị cảm. Thẩm Thanh Hoài theo bản năng sờ soạn một chút khẩu trang, không có. Với An An không có hỏi nhiều, A đúng rồi, ngươi có phải hay không chuyển nhà? Ta tối hôm qua chuẩn bị trực tiếp đi tìm ngươi, nhưng là ngươi hàng xóm nói ngươi dọn đi rồi. Thẩm Thanh Hoài hàm hồ trả lời hai tiếng, đem hình vông dương nhận lấy. Hai người đứng ở quảng trường công phu. Mấy cái cùng với An An quen biết nữ hài nhìn đến với An An đứng ở chỗ này, tiến lên đây cùng nàng chào hỏi, có hai cái chú ý tới thẩm thanh hoài, có chút kỳ quái nhìn hắn. An An, hắn là ai à? Với An An giới thiệu một chút thẩm thanh hoài, có lẽ là mấy ngày nay trên mạng sự nháo quá lớn duyên cớ, có cái nữ sinh vừa nghe đến thanh hoài này hai chữ mắt liền sửng sốt một chút, A hắn cung kêu thanh hoài A, gần nhất có cái nữ chủ bá cung kêu thanh hoài. Nói kỳ thật là cái nam, trên mạng hiện tại nháo thật là lợi hại. Thẩm Thanh Hoài cả người cương một chút. Với An An là chưa bao giờ quan tâm loại sự tình này, phóng trừng cùng tên đi. Nữ sinh không nói gì thêm, chỉ là lại nhìn nhiều mang khẩu trang Thẩm Thanh Hoài vài lần. Với An An nói, kia mấy ngày nay liền phiền toái ngươi. Thẩm Thanh Hoài gật đầu, hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh trở về, ân, ta đây đi trước." Với An An tuy rằng là bởi vì miêu rước hắn ra tới, Nhưng tư tâm còn hy vọng hai người nhiều ngốc một đoạn thời gian, thẩm thanh hoài nói phải đi, nàng trong lòng nảy lên một cổ mất mắt tới nhưng trên mặt không có hiện ra ra cái gì. Thẩm thanh hoài xách theo hình vông dương bội vàng rời đi, hắn đi rồi một hồi, trước mặt một chiếc xe bỗng nhiên ngừng lại, đúng là mới vừa cùng trì tiệm nguyện tách ra diệp đông khinh. Hắn ở ven đường nhìn đến thẩm thanh hoài, còn có chút không thể tin tưởng, việc này nháo lớn như vậy, hắn cho rằng thẩm thanh hoài sẽ không ra cửa. Nhưng cái kia bóng dáng lại thật sự giống hắn, cho nên hắn mới theo đi lên tìm tòi đến tốt cùng. Thẩm Thanh Hoài dọc theo đường đi đều cuối đầu đi nhanh, một chiếc xe bông nhiên ngừng ở trước mặt hắn, cũng đem hắn hoảng sợ. Diệp Đông Khuynh từ cửa sổ xe ló đầu ra, nhìn thấy quả nhiên là hắn, lại nhìn thoáng qua trên tay hắn xách theo đổ vật liếc mắt một cái, gần nhất trên mạng nháo lợi hại như vậy, ngươi còn ra bên ngoài chạy. Thẩm Thanh Hoài không nghĩ tới đụng phải chính là Diệp Đông Khuynh. lên xe, Thẩm Thanh Hoài ra tới thời điểm còn không có như vậy lo sợ, nhưng từ vừa rồi thiếu chút nữa bị người nhận ra tới lúc sau, liền có chút lo lắng đề phòng, nghe được Diệp Đông Khuynh nói như vậy, chỉ do dự một chút, liền kéo ra cửa xe ngồi tiến vào Diệp Đông Khuynh từ kính chiếu hậu nhìn Thẩm Thanh Hoài liếc mắt một cái, thật là quá xảo không phải, hắn mới vừa bởi vì Thẩm Thanh Hoài sự, cùng chi tiệm nguyệt đụng phải, xử lý xong rồi vừa ra tới lại đụng phải hắn. Hình bông dương miêu bởi vì hoàn cảnh lạ lắm kêu cái không ngừng, Diệp Đông Khuynh nói, ngươi giữ miêu. Ấn! Ngươi! Ngươi, Diệp Đông Khuynh còn muốn nói gì? Ngồi ở mặt sau Thẩm Thanh Hoài bỗng nhiên cũng mở miệng, Diệp Đông Khuynh dừng lại, ngươi nói trước đi. Thẩm Thanh Hoài nói, bởi vì trên mạng kia sự kiện, ta hiện tại khẳng định không có biện pháp tiếp tục phát sóng trực tiếp. Ta lại không bức ngươi lúc này phát sóng trực tiếp. Diệp Đông Khuynh lúc ấy cũng chính là hảo chơi mới làm Thẩm Thanh Hoài trở về phát sóng trực tiếp. Thẩm Thanh Hoài rũ mắt, Diệp Đông Khuynh biết hắn đang sợ cái gì, vẫn là ngươi cảm thấy, ta chính là cái loại này bất cận nhân tình ra hỏa. Chẳng lẽ không phải sao? Diệp Đông Khuynh xem hắn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, ta sẽ uy hiếp ngươi, cũng chính là trừng phạt một chút, ngươi lúc trước gạt ta ngươi là nữ sự, lúc ấy ta chính là thực nghiêm túc ở theo đuổi ngươi, ngươi đâu, cùng ta nói mang thai lừa ta một năm. thẩm Thanh Hoài sắc thật nhớ rõ Diệp Đông Khuynh lúc trước liêu chuyện của hắn. Hắn lúc ấy cảm thấy Diệp Đông Khuynh đó chính là thuộc về quảng răng lưới hệ liệt. Không nghĩ tới hắn hiện tại sẽ nói ra nghiêm túc hai chữ. Diệp Đông Khuynh bỗng nhiên ném một chồng giấy lại đây. thẩm Thanh Hoài bị tạm đến thời điểm sửng sốt một chút. Sau đó rôi tay tiếp xuống dưới. Đây là cái gì à? Người phía trước không phải hoài nghi ta. Là ta ở trên mạng phát vài thứ kia sao? Diệp Đông Khuynh vừa nhớ tới Thẩm Thanh Hoài đối hắn hoài nghi, trong lòng liền đổ hoảng. Thẩm Thanh Hoài mở ra kia điệp giấy trắng, phát hiện đó là một chồng điều tra tư liệu, mặt trên có một cái đoạn đường camera chụp hình, bên trong có một người là hắn, sau đó mặt sau đi theo một người, người kia trên người bị dùng màu lam bút vòng lên. Diệp Đông Khuynh nói, trên mạng phát tin tức, chính là người này, ta mới vừa đi tìm hắn một chuyến. Thẩm Thanh Hoài nhìn đến trên tờ giấy trắng còn có người kia địa chỉ cùng thân phận giấy chứng nhận, rất là kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là hắn cũng không nhận thức người kia. Bất quá hiện tại cũng đã chậm, muốn ngay từ đầu ở không khuyết tán phía trước đi tìm hắn, việc này đã bị áp xuống tới. Diệp Đông Khuynh lúc ấy cho rằng sẽ có người giúp Thẩm Thanh Hoài giải quyết, rốt cuộc việc này nháo ra tới đối Thẩm Thanh Hoài ảnh hưởng thật sự rất lớn. Hiện tại ngươi cũng, cũng chỉ có thể đợi, chờ việc này nổi bật qua đi. Nga! Đúng rồi, ngươi gần nhất vẫn là không cần ra cửa hảo, ta mới làm người kia đã phát đổ vật đi làm sáng tỏ, ngươi muốn lại đụng phải người nhận ra ngươi, vậy thật áp không nổi nữa. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta nói này đó? Diệp Đông Khuynh không nói gì. Hắn cũng muốn biết vì cái gì. Thầm Thanh Hoài biết hắn không trả lời, hắn nghĩ đến vừa rồi cùng hắn đồng thời mở miệng Diệp Đông Khuynh, ngươi vừa mới tưởng cùng ta nói cái gì? Không có gì. Diệp Đông Khuynh vốn dĩ muốn hỏi. Hắn cùng trì tiệm nguyệt là cái gì quan hệ? Hai người đều không có lại nói khác, Diệp Đông Khuynh hỏi hắn ở tại nào, sau đó trực tiếp đem hắn đưa đi qua, thẩm thanh hoài xuống xe cùng hắn nói lời cảm tạ thời điểm, Diệp Đông Khuynh đông nhiên nói, ngươi hiện tại ra việc này, ngươi đệ đệ mặc kệ sao? Hắn không biết, ta không nói với hắn. Diệp Đông Khuynh cảm thấy hắn rất kỳ quái, dựa theo hắn hiểu biết, này hai huynh đệ quan hệ không tồi mới là... Thẩm Thanh Hoài như thế nào sẽ liền như vậy sự đều gạt đệ đệ. Chẳng lẽ trong lén lút hai người quan hệ ác liệt. Nhưng kia cũng chỉ là hắn suy đoán, nhìn Thẩm Thanh Hoài bóng dáng, hắn lại nghĩ tới ngày đó đụng phải một màn, bị để ở cửa sổ xe bên thở dốc mặt, mồ hôi ở một mảnh mê mang hơi nước pha lê thượng, chạy xuống xuống dưới. Mà lúc này Thẩm Thanh Hoài vừa vặn quay đầu, Diệp Đông Khuynh lần đầu né tránh khởi người khác ánh mắt tới. Thẩm Thanh Hoài nhưng thật ra không có phát giác cái gì khác thường, hắn đi đến cửa sổ xe bên, loan hạ lưng đến. Vừa rồi kia một cái chớp mắt né tránh hắn ánh mắt Diệp Đông Khuynh nhìn đến hắn bỗng nhiên để sát vào, nắm tay lái tay không tự biết buộc chặt một ít. Dư lại kia một tháng tiền vi phạm hợp đồng, là nhiều ít. Diệp Đông Khuynh cười nhạo một tiếng, nắm chặt tay cũng thả lỏng xuống dưới. Thẩm Thanh Hoài trường một chương hắn thực thích mặt, vô luận là nam trang vẫn là nữ trang thời điểm, như thế nào Ngươi phải cho ta suy nghĩ một chút, vẫn là thanh toán tương đối hảo. Như vậy tưởng cùng ta phân rõ giới hạn, sợ ta về sau thay đổi. Diệp Đông Khuynh đảo là liếc mắt một cái đều nhìn ra Thẩm Thanh Hoài ý tưởng. Thẩm Thanh Hoài không có phủ nhận, Diệp Đông Khuynh nhìn hắn một cái, cầm giấy bút viết tay một chuối dãy số cấp Thẩm Thanh Hoài, buổi tối ta tính một chút, sẽ nói cho ngươi, tiền đánh tới cái này tài khoản. So với hiện tại tiêu xái rời đi sau đó không còn có lấy cơ liên hệ, lưu cái có thể nói chuyện được con đường vẫn là tốt. Diệp Đông Khuynh như vậy nghĩ. Thẩm Thanh Hoài đem giấy tiếp xuống dưới, Diệp Đông Khuynh lái xe đi rồi. Chuyện sau đó, tựa như Diệp Đông Khuynh nói như vậy, cái kia tuyên bố này tìm tức người, xóa hết chính mình xã giao tài khoản thượng sở hữu tin tức, ở cuối cùng tuyên bố làm sáng tỏ cùng xin lỗi ngôn luận lúc sau liền biến mất. Bất quá trên mạng đối với hăn giới tính nhiệt nghị còn không có bình ổn, bởi vì sự tình lên men mấy ngày rồi, đến bây giờ cho dù tuyên bố người ra tới làm sáng tỏ, nên có ảnh hưởng đã sinh ra. Mỗi ngày như cũ có người ở trên mạng nhiệt nghị hăn giới tính, bao gồm đã bị cắt bỏ ảnh chụp, đều bị người mấy độ đăng lại lúc sau một lần nữa bị dán tới rồi trang áp thượng. thẩm thanh hoài chân chính cảm giác được ảnh hưởng sinh hoạt, là hiện thực nhận thức với An An. Nàng đăng lại một cái liên tiếp cấp Thẩm Thanh Hoài xem, rồi sau đó nàng lại liên tục giải thích, nói là đồng học chuyển cái này, nàng xem bên trong người cùng Thẩm Thanh Hoài rất giống, mới có thể phát lại đây cho hắn xem. Thẩm Thanh Hoài thấy được tin tức, nhưng là không có hồi phục, chiếu như vậy đi xuống, hắn bị người tìm được đều là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này phiền lòng sự thật ở là quá nhiều, Thẩm Thanh Hoài liền bắt đầu sinh rời đi một đoạn thời gian ý tưởng. Diệp Đông Khuynh nương lần trước chuyển khoản sự, cùng Thẩm Thanh Hoài mấy ngày nay đều là câu được câu không đang nói chuyện, hắn đã biết Thẩm Thanh Hoài có tưởng rời đi một đoạn thời gian ý tứ, vừa lúc hắn mấy ngày nay liền phải nhích người ra ngoại quốc đi công tác mấy ngày, vì thế hắn giống như vô tình cùng Thẩm Thanh Hoài nói, ta sắp tới muốn đi công tác một chuyến, ngươi nếu tưởng giải sầu, nói không chừng có thể cùng nhau. Thẩm Thanh Hoài vốn dĩ chỉ là có như vậy ý tưởng, nhưng nghe Diệp Đông Khuynh như vậy vừa nói, Cũng tâm động lên. Mấy ngày nay hắn ở nhà ngốc thật sự nghẹn quất vừa mở ra internet, lại nơi nơi đều là cùng hắn có quan hệ tin tức, thật sự là bực bội đến không được. Vì thế hắn cùng Diệp Đông Khuynh ước hẹn, ngồi trên cùng bàn phi cơ. Bất quá Diệp Đông Khuynh là đi công tác, hắn là tìm một chỗ thay đổi tâm tình. Diệp Đông Khuynh đi công tác trước nay đều sẽ không bạc đại chính mình, hắn cùng thẩm thanh hoài giống nhau, đối chính mình chất lượng sinh hoạt yêu cầu rất cao. Hắn đính chỗ ngồi cũng là khoang hẳn nhất. Nhưng bình thường cùng hắn cùng nhau đi công tác, đều là trong công ty kia nhất bang không thú vị trung nhân nhân. Hiện tại thay đổi trương tân gương mặt, Diệp Đông Khuynh đều cảm thấy tâm tình đều cùng trước kia đi công tác không giống nhau. Thẩm thanh hoài đối Diệp Đông Khuynh hiểu biết, cũng giới hạn trong phát sóng trực tiếp ngôi cao cao tầng, người thường xuyên muốn ra ngoại quốc đi công tác sao. Một năm hai ba lần đi. Diệp Đông Khuynh không cùng hắn nói chính là, mấy năm nay nhàn là như thế này, Mấy năm trước hắn vội thời điểm, kia thật là cả nước các nơi khách sạn năm sao, hắn đều là hát tạp hội viên, người đâu? Trịnh Diệp Đông Khuynh cười một chút, thật xảo, ta cũng chạch, bất quá bởi vì sinh ý duyên cớ, cần thiết muốn tới chỗ phi. Diệp Đông Khuynh làm công trên máy tính, hạ kia khoản trò chơi, Thẩm Thanh Hoài nhàn chán thời điểm nhìn lướt qua thấy được, hắn có chút kinh ngạc, ngươi cũng chơi trò chơi. Không được sao? Không. Xuống máy bay lúc sau Thẩm Thanh Hoài liền bắt đầu khắp nơi tìm có thể đặt chân địa phương, hắn mang tiền tuy rằng nhiều, nhưng cũng không biết muốn ở bên ngoài ngốc bao lâu, cho nên vẫn là tỉnh điểm hoa, chú địa phương cũng lựa chọn giống nhau. Diệp Đông Khuynh xuống phi cơ lúc sau, vốn dĩ nên cùng hắn tách ra, nhưng là ma xui quỷ khiến, cư nhiên lựa chọn thực Thẩm Thanh Hoài đặt chân cùng cái khách sạn. Diệp Đông Khuynh bong ra, thuần một sắc khách sạn 5 sao bạc tạp hát tạp. Hiện tại lại đi theo thẩm thanh hoài trụ thượng như vậy cái liền tam tinh đều không có khách sạn, chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Thẩm thanh hoài từ rơi xuống đất lúc sau, di động liền vẫn luôn không tín hiệu, hắn vốn di tưởng cấp thẩm húc gửi tin nhắn đều phát không được, cuối cùng cũng chỉ có thể đem điện thoại tắt máy. Rời đi quốc nội, đi ở nước ngoài trên đường, không cần lại sợ đụng phải người quen biết hắn, kia tâm tình thật là lập tức liền nhẹ nhàng. Diệp Đông khuynh dù sao cũng là bỏ ra kém. Hắn đương nhiên không thể giống đi dạo Thẩm Thanh Hoài giống nhau nơi nơi chạy, quy quy củ củ vội xong công tác trở lại khách sạn lúc sau, phát hiện Thẩm Thanh Hoài còn không có trở về. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hoài nói Trạch là cái loại này không tốt xã giao Trạch hiện tại xem ra, lại hoàn toàn không phải như vậy, hắn đến chỗ nào đều bằng phẳng ăn thực khai bộ ráng. Thẩm Thanh Hoài ở dị quốc tha hương sắc thật không có gì xa lạ cảm, có lẽ là bởi vì trước thế giới duyên cớ Nhìn đến cái loại này thân hình cao lớn đầy đầu tóc vàng nam tử, hắn còn sẽ hơi hơi giật mình thượng một chút, rồi sau đó hắn phản ứng lại đây, cũng chỉ dư lại lắc đầu cười. Thầm hút gần nhất thật vất vả bình tĩnh trở lại, hắn quyết định hảo hảo cùng ca, ca nói nói chuyện thời điểm, trở về lại chỉ nhìn đến trống không biết thử. Trong nháy mắt kia chỉnh trái tim đều bị một bàn tay hung hăng đè ép cảm giác giống như đã từng quen biết, lúc ấy chính là ca ca nhiên rời đi. Làm hắn cũng không dám nữa bức bách Kaka đi làm bất luận cái gì sự, hắn cho rằng như vậy Kaka liền sẽ không lại đi, nhưng là hiện tại không có một bóng người phòng, lại phản phất là ở cười nhạo hắn lý tưởng chủ nghĩa. Nhưng đồng thời, thẩm hút lại ôm một tiêu mong đợi, có lẽ Kaka chỉ là ra cửa, hắn bán một chút sẽ trở về, ôm ý nghĩ như vậy, thẩm hút ngồi ở phòng khách sofa đợi lên, nhưng là từ trời tối chờ đến hừng đông, nhắm chặt đại môn đều không có lại có người mở ra quá. Màu đen bóng dáng ở dưới chân bị kéo rất dài. Cà đều nói qua, hắn sẽ đi, vô luận hắn thế nào, cà ca đều sẽ đi. Vô luận hắn là cưỡng bách vẫn là nhường nhịn, kết quả đều là giống nhau. Chương 445 bằng Phong Vũ, 445. Diệp Đông Khuynh cùng Thẩm Húc là hợp tác quan hệ, hai người chi gian hợp tác yêu cầu tiến thêm một bước phát triển, tự nhiên không tránh được thường xuyên liên hệ. Diệp Đông Khuynh đi công tác về nước lúc sau. Thấy người đầu tiên chính là Thẩm Húc, Diệp Đông Khuynh đối Thẩm Húc ấn tượng vẫn luôn không kém, người trẻ tuổi sao, nhuệ khí khẳng định là không thiếu được. Nhưng là lúc này đây, Diệp Đông Khuynh ở bữa tiệc thượng cùng Thẩm Húc nói chuyện hợp tác sự tình, Thẩm Húc toàn bộ hành trình đều là trầm mặc, chuyện gì đều là từ bên cạnh hắn bí thư toàn bộ hành trình lên tiếng. Cuối cùng ở văn kiện thượng ký tên thời điểm, Thẩm Húc cũng là không nói một lời. Cuối cùng vẫn là đối phương bí thư trong lén lút cùng Diệp Đông Khuynh giải thích Diệp Tổng Thứ Lỗi, Tổng Tài gần nhất tâm tình thật không tốt. Diệp Đông Khuynh đoán cũng là cùng Thẩm Thanh Hoài có quan hệ, gật gật đầu, đối phương một bộ không thắng cảm kích bộ dáng. Nói lên Thẩm Thanh Hoài, Diệp Đông Khuynh bởi vì trong công ty còn có một đống lớn muốn xử lý sự liền về trước quốc, nhưng Thẩm Thanh Hoài lại không có trở về ý tứ, cho nên hai người như vậy tách ra. Thẩm Húc đi rồi lúc sau, Diệp Đông Khuynh cũng rời đi, hắn lên xe, xe trên ghế sau phóng lồng sát. Chuyên đến bất an quát sát thanh, cùng với như vậy thanh âm, còn có miêu ô miêu ô tiếng kê. Diệp đông lắng nghe đến thanh âm kia liền đau đầu, đó là thẩm thanh hoài kia chỉ miêu, suốt ngoại thời điểm hắn đáp ứng giúp thẩm thanh hoài chiêu cố, hiện tại hảo hơn phân nửa, thẩm thanh hoài bên kia lại không có tin tức, hắn chỉ có thể chính mình tới dưỡng. Thật là, sẽ không tính toán không trở lại đi. Cái này ý niệm cũng chỉ là một cái chấp mắt, thị thực cũng liền 3 tháng. Ba tháng hắn khẳng định sẽ trở về. Diệp Đông Khuynh như vậy nghĩ, nhưng là hắn không nghĩ tới, thẩm thanh hoài thật sự ngạnh sinh sinh ở nước ngoài ngốc đến 3 tháng thị thực kỳ hạn mãn mới trở về. Mà này 3 tháng trong lúc, phát sinh lớn nhất sự, chính là Diệp Đông Khuynh tuyến hạ lớn nhất hợp tác phương, biến thành trì tiệm nguyệt. Diệp Đông Khuynh lúc ấy là biết nhà hắn một ít việc, hiện tại tái kiến hắn, đoán cũng là trì tiệm nguyệt tiếp quản gia tộc xí nghiệp, về nước phát triển. Hai người rốt cuộc đã từng từng có trên giới cấp như vậy tầng quan hệ, Diệp Đông Khuynh từ trước lại nhiều mặt chiếu cố trì tiệm nguyệt, cho nên hai người tân hợp tác thực mau liền nói thỏa. Bởi vì trì tiệm nguyệt kinh tế duy trì, hơn nữa Diệp Đông Khuynh khôn khéo đầu góc, hiện giờ nhất nên trò chống ba cái phát sóng trực tiếp ngôi cao, nguyên bản ba chân thế chân vạc chi thế, thực mau đã bị đánh vỡ, nhất thời các loại lưu lượng chủ bá ở giá trên trời ký hợp đồng phí kích thích hạ thưởng xuyên đi ăn mắng khác. Phát sóng trực tiếp ngôi cao tiến vào dung truyền kỳ. Ở 2 tháng lúc sau, ổn định xuống dưới cục diện trung, Diệp Đông Khuynh danh nghiệm phát sóng trực tiếp ngôi cao nhảy trở thành lớn nhất lưu lượng ngôi cao, dư lại 2 cái phát sóng trực tiếp ngôi cao, bởi vì vai chính chủ bá bị đào đi, nguyên khí đại thương. Tại đây giá trên trời ký hợp đồng phí thậm chí vượt qua minh tinh như vậy nổ mạnh tin tức tần ra thời điểm, thẩm thanh hoại sự tự nhiên thực mau đã bị mọi người quên đi tới rồi sau đầu. Diệp Đông Khuynh từ trước liền có người khác không có ra tâm, chỉ là không dám tùy tiện động tác, hiện tại bởi vì Trì Tiệm Nguyệt sau lưng duy trì, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đạt thành mục tiêu. Hai người hợp tác vì Diệp Đông Khuynh phát sóng trực tiếp ngôi cao dẫn đầu địa vị cùng Trì Tiệm Nguyệt đặt chân phát sóng trực tiếp ngành sản xuất khai một cái phi thường tốt đầu. Khánh công yến thượng, Diệp Đông Khuynh chủ động kính diệu, thật không nghĩ tới ngươi rời đi phát sóng trực tiếp vòng lâu như vậy, vừa trở về liền lớn như vậy bút tích. Trì Tiệm Nguyệt vẫn là trước kia an tĩnh bộ ráng, cho dù thân ở náo nhiệt bữa tiệc, quanh thân cũng có loại không dùng với những người khác khí tràng. Tiệm Nguyệt, ta kính ngươi một ly. Diệp Đông Khuynh đứng lên. tri Tiệm Nguyệt cũng bưng trước mặt chén rượu đứng dậy, trước kia cũng đa tả ngươi chiếu cố. Lúc trước Trì Tiệm Nguyệt ký hợp đồng ở Diệp Đông Khuynh danh nghĩa, Diệp Đông Khuynh cho hắn cũng đủ tự do đồng thời, cũng trước nay không bức bách hắn trải qua cái gì. So với bị ngôi cao trở thành kiếm tiền công cụ mặt khác chủ bá, chỉ tiệm nguyệt đãi ngộ đã là thứ tốt. Hai người uống cạn một chén rượu lúc sau, trì tiệm nguyệt đông nhiên nâng lên mắt tới, đúng rồi, ta còn tưởng thỉnh ngươi rút một chút. Hiện tại tri tiệm nguyệt cái này thân phận, có thể làm hắn nói thình sự, thật sự là lệnh Diệp Đông Khuynh có chút tò mò. Về, chủ bá Thanh Hoài sự. Diệp Đông Khuynh dừng một chút, này hai tháng đi qua, thẩm Thanh Hoài lúc trước giới tính tranh luận Đến bây giờ đã sớm bị áp xuống đi, chỉ Tiệm Nguyệt hiện tại bỗng nhiên nhắc tới tới, là tưởng. Hắn thân phận xác thật Trì Tiệm Nguyệt cũng không biết Diệp Đông Khuynh là nhận thức Thẩm Thanh Hoài, hắn lần này cùng Diệp Đông Khuynh hợp tác, ở phát triển đồng thời, cũng là tưởng nhiều một phần đối Thẩm Thanh Hoài bảo hộ, nếu vô luận phát sinh chuyện gì, ngôi cao không cần làm bất luận cái gì truy trách. Tuy rằng sự tình đã bình ổn, nhưng chỉ Tiệm Nguyệt vẫn là sợ về sau có bất cứ sai lầm gì. Rốt cuộc thượng một lần đã nháo đủ lớn, nếu là giống nhau chủ bá, ở trên mạng tiếng măng lớn như vậy thời điểm, ngôi cao vì chính mình về sau phát triển, cũng khẳng định sẽ vứt bỏ rất cái kia chủ bá. Lần trước đi xử lý kia sự kiện thời điểm, Diệp Đông Khuynh cũng đã ẩn ẩn nhận thấy được hai người quan hệ không tầm thường, hiện tại dựa vào tri tiệm nguyện thái độ, hắn đã có thể xác định. Hảo, trì tiệm nguyện ở được đến Diệp Đông Khuynh khẳng định đáp án lúc sau, nhấp môi lộ ra một cái tươi cười. Có chút giống là từ trước như vậy, mang theo vài phần lóa mắt sắc thái tươi cười, đà tạ. Khánh công yến tan lúc sau, uống xong rượu Diệp Đông Khuynh có chút hơi say, hắn ngồi trên ghế điều khiển thời điểm, kia chỉ đã bị nốt ở trong xe Miêu lập tức nhảy đến hắn đầu gối tới. Bởi vì gần nhất công ty sự, vội cũng chưa thời gian về nhà, chỉ có thể mang theo này Miêu nơi nơi chạy. Diệp Đông Khuynh dùng tay xoa xoa Miêu sau cổ lông mềm. Bởi vì uống xong rượu duyên cớ, Hắn không tính toán chính mình lái xe, chuẩn bị gọi điện thoại cấp tài xế, làm hắn lại đây đưa chính mình trở về. Không nghĩ tới hắn điện thoại còn không có đánh ra đi, di động liền nhận được một chiếc điện thoại. Này mấy tháng chỉ tiệm nguyệt cũng không phải không có muốn liên hệ thẩm thanh hoài, chỉ là đối phương vẫn luôn là tắt máy trạng thái, hắn cũng liên hệ không thượng, hiện tại bỗng nhiên nhận được hắn điện thoại, Diệp Đông Khuynh đều rượu tỉnh vài phần. Thẩm thanh hoài còn nhớ rõ kia chỉ miêu. Về nước trước hết liên hệ chính là Diệp Đông Khuynh, hai người nói vài câu, thẩm thanh hoài xem Diệp Đông Khuynh như là uống say, liền nói, ta ngày mai tới đón miêu đi, trong khoảng thời gian này thiền thoái ngươi. Ngươi về nước. Diệp Đông Khuynh nhìn thoáng qua thời gian, thẩm thanh hoài này thật là suốt đi rồi 3 tháng. Ấn. Thẩm thanh hoài cũng là vừa xuống phi cơ, đều còn không có nghĩ đến đi đâu đặt chân. Ngươi trực tiếp tới đón đi, vừa vặn ta có việc muốn hỏi ngươi. Không riêng gì đêm nay chỉ tiệm nguyệt, liền thẩm thanh hoài cái kia đệ đệ đều không lớn thích hợp, hắn trong lòng ẩn ẩn biết chút cái gì, nhưng là bởi vì nào đó duyên cớ lại không dám xác nhận, vừa vặn lần này, tìm thẩm thanh hoài hỏi cái rõ ràng. Một người nam nhân, trên người còn có cái gì ma lực không thành? Chuyện gì? Diệp Đông Khuynh chưa nói, hắn trực tiếp báo chính mình biệt thự địa chỉ, sau đó treo điện thoại. Chờ thẩm thanh hoài đánh xe đến Diệp Đông Khuynh trong nhà thời điểm. Diệp Đông Khuynh còn không có trở về, hắn ở cửa đợi một hồi, mới nhìn đến một chiếc xe xử tiến vào, có người ở giúp hắn dừng xe, Diệp Đông Khuynh ôm cái Miêu, lung lay đi tới cửa. Thẩm Thanh Hoài chuẩn bị quá khứ, Diệp Đông Khuynh đã mở cửa đi vào, hắn chỉ phải lại gõ cửa. Diệp Đông Khuynh mới ngồi ở trên sofa, nghe được tiếng đập cửa lúc sau, nửa ngày mới đứng dậy lại đây mở cửa. Thẩm Thanh Hoài đứng ở cửa, ta tới đón Miêu. Diệp Đông Khuynh cũng có 3 tháng chưa thấy được hắn. Hiện tại lại xem hắn, có loại trước mắt sáng ngời cảm giác, ở nước ngoài ngây người ba tháng thẩm thanh hoài, cả người có một loại rực rơ hẳn lên cảm giác. Đương nhiên không chỉ là ăn mặc, liền khí chất đều xuất sắc không ít. Diệp Đông Khuynh xem hắn còn kéo dương hành lý, mở cửa ra một ít, vào đi. Thẩm thanh hoài đi vào tới, nhìn đến trong phòng khách có cái hai tầng miêu lùng, kia chỉ miêu liền ngồi xổm trên đệm mềm nhìn hắn. Diệp Đông Khuynh một ngông ngồi ở trên sofa, liền ở kia. Chính mình đi ôm đi. thẩm Thanh Hoài mở ra lồng sát, đem Miu ôm ra tới. Ngươi gọi điện thoại thời điểm, nói có việc muốn hỏi ta, là chuyện gì? Diệp Đông Khuynh đem che đậy ở trước mắt cánh tay thả xuống dưới. Hắn cũng không uống nhiều ít rượu, chỉ là có điểm đầu choáng váng mà thôi. Ngươi cùng thẩm húc, là cái gì quan hệ? Hắn là ta đệ đệ. Đệ đệ. Vốn dĩ đêm nay thẩm húc cũng nên trình diện, nhưng là hắn cái kêu bí thư gọi điện thoại cho hắn. Nói thẩm hút sinh bệnh đi không được mới từ bỏ. Giống như liền từ thẩm thanh hoài đi rồi bắt đầu, thẩm hút cả người đều trở nên không thích hợp. Liền Diệp Đông Khuynh đều nhìn ra được tới. Nếu chỉ là đệ đệ, như vậy phản ứng có phải hay không quá mức ích? Thẩm thanh hoài ôm yêu, làm sao vậy? Diệp Đông Khuynh đều thiếu chút nữa bật thốt lên hỏi ra tới, nhưng là nghĩ nghĩ, chỉ là nói câu, không có việc gì, liền hỏi một chút. Thẩm Thanh Hoài không nghĩ tới vẫn luôn là Diệp Đông Khuynh ở chiếu cố Miêu, hắn còn tưởng rằng Diệp Đông Khuynh tìm người giúp hắn chiếu cô đâu, trong khoảng thời gian này phiền với người. Diệp Đông Khuynh nằm liệt ngồi ở trên sofa, xua xua tay. Thẩm Thanh Hoài kéo thượng hành Lý Dương, ta đi trước. Diệp Đông Khuynh vốn dĩ muốn cho hắn lưu lại, nhưng là hiện tại đầu góc bởi vì mùi rượu hôn hôn đột đột, nghĩ không ra cái gì lấy cớ lưu lại hắn, cũng chỉ có thể nhìn Thẩm Thanh Hoài mang lên môn đi rồi. Rời đi 3 tháng, di động thượng đã không biết có bao nhiêu cuộc gọi nhớ thẩm thanh hoài cũng lười đến xem, tiếp miêu lúc sau, liền về trước ra. Hắn về đến nhà thời điểm, trong phòng khách đen nhánh một mảnh, cùng hắn đi thời điểm không có gì khác biệt, hắn khai đèn, ngồi ở trên sofa cấp với An An gọi điện thoại, nói miêu đã không có việc gì, ngày mai có thể cho nàng đưa qua đi, tô lãnh đã sớm về nước, hắn di động khởi động máy quá một lần. Lúc ấy trước hết nhìn đến chính là Tô Lánh cuộc gọi nhớ hắn suy nghĩ một chút, cho hắn đã phát điều tin nhắn nói chính mình ở nước ngoài lúc sau liền tắt máy, hiện tại hắn về nước, đang ở do dự. Muốn hay không cùng Tô Lánh liên hệ thời điểm, trước mặt đỗng nhiên nhiều một đạo hắc ảnh, ghé vào hắn trên đùi miêu, lập tức chấn kinh dường như nhảy khai, thẩm thanh hoài ngẩn đầu vừa thấy, thấy lầu hai lan can thượng đứng một người. Là thẩm húc Thẩm thanh hoài sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Húc hôm nay ở Tăng Ca, không nghĩ tới hắn thế nhưng ở nhà. Thẩm Húc đứng ở lan can nơi đó nhìn hắn, rồi sau đó rơi xuống trước mặt hắn cái kia dương hành lý thượng. Hắn nhìn đến Thẩm Húc mặt tái nhật kinh người, nhìn hắn ánh mắt lại là đen nhánh một mảnh. Thẩm Thanh Hoài đứng lên, ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đâu, ta khoảng thời gian trước xuất ngoại. Nghe được hắn thanh âm, Thẩm Húc mới phản ứng lại đây, hắn là thật sự đã trở lại, mà không hề chỉ là hắn phán đoán. Thầm Thanh Hoài nhìn thẩm húc bay nhanh xuống lầu, không biết vì cái gì, hắn bước chân không tự giác sau này lui một bước, để tới rồi sofa. Nhưng hắn tưởng tượng, chính mình vì cái gì muốn lui về phía sau, vì thế đứng yên, nhìn đến đi xuống lầu từng bước một đi tới thầm húc. Vừa rồi ở trên lầu thời điểm, thẩm Thanh Hoài liền phát giác hắn sắc mặt tái nhật đến bệnh trạng, hiện tại đến gần mới phát hiện, hắn môi thượng cũng một chút huyết sắc cũng không có. Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Thầm húc đống nhiên rối tay bắt được hắn tay, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Làm sao vậy? thẩm thanh hoài bị hắn cái dạng này hoảng sợ. thẩm húc bắt lấy hắn tay sức lực đại kinh người, vì cái gì không cùng ta nói? Vì cái gì không nói cho ta? Ta cho rằng ngươi đi rồi. thẩm thanh hoài vốn là có chút khẩn trương, hiện tại nghe hắn như vậy nói, trong lòng cũng dâng lên vài phần ấy nay tới, hắn cũng nghĩ tới cùng thẩm húc nói một tiếng. Nhưng là sau lại không biết vì cái gì vẫn luôn không có nói cho hắn ta hiện tại không phải đã trở lại sao thầm húc động tác đỗ nhiên tạm dừng hạ hắn sụ mặt nhìn trước mặt thẩm thanh hoài kia chỉ xúc ở ngăn tủ hạ miêu bỗng nhiên kêu một tiếng thẩm thanh hoài cùng hắn đối diện ánh mắt bị tiêua tiếng kêu hấp dẫn lệ khỏi quý đạo khai rồi sau đó thẩm hút đỗ nhiên tún chặt cổ tay của hắn kéo hắn lên lầu thẩm thanh hoài thất tha thất thểu đi theo hắn phía sau còn không có phản ứng lại đây Đã bị thẩm húc xô đẩy tới rồi trong phòng, rồi sau đó thẩm húc cũng tế tiến vào, đem cửa khóa trái trụ. Rồi sau đó hắn xoay người, ở thẩm thanh hoài liên tục lui bước chung tới gần. Ngày hôm sau rượu tỉnh Diệp Đông Khuynh muốn liên hệ thẩm thanh hoài, nhưng hắn phát hiện thẩm thanh hoài di động lại tắt máy. Nếu không phải không rất miêu lung, hắn đều phải cho rằng tối hôm qua nhìn thấy thẩm thanh hoài là uống say lúc sau sinh ra hào giác. Nếu đã trở lại, làm gì còn tắt máy, chẳng lẽ là hắn lại đổi số di động. Nghĩ đến trước kia Thẩm Thanh Hoài nói rời khỏi phát sóng trực tiếp lúc sau, rốt cuộc đánh không thông di động, Diệp Đông khuynh sắc mặt liền có chút không tốt lắm. Nói như thế nào cũng giúp hắn chiếu cố một đoạn thời gian miêu, liền nói như vậy đoạn liên hệ liền đoạn liên hệ, có phải hay không thật quá đáng một ít. Cùng Thẩm Thanh Hoài ước hảo với An An, đang đợi hai ngày lúc sau, mới chờ đến đưa miêu người tới. Bất quá người kia cũng không phải Thẩm Thanh Hoài, mà là ngồi ở trong xe. Thần sát thâm trầm thầm húc. Với an an ôm miêu lung tiêu miêu đã sớm đã hảo, chỉ là không biết vì cái gì, tinh thần rất kém cỏi xúc ở trong lòng tiêu đều không cứ gọi một tiếng. Thầm húc lái xe chuẩn bị đi thời điểm, với an an bỗng nhiên gọi lại hắn, cái kia. ca ca ngươi có phải hay không rất bận a Thầm húc nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng. Với an an từ trước cùng thẩm thanh hoài mới nhận thức thời điểm, hai người quan hệ vẫn luôn thực hảo. Nhưng sau lại không biết là nàng mẫn cảm vẫn là thế nào, liền cảm thấy thẩm hút vẫn luôn ở bài xích án sau đó nàng liền cùng thẩm thanh hoài khoảng cách càng ngày càng xa, hai người quan hệ cũng càng lúc càng mở nhạc, đến bây giờ, duy nhất liên hệ giống như cũng chỉ có nảy chỉ miêu hắn rất bận. Với An An tưởng cũng là như thế này, nàng cúi thấp đầu xuống. Thẩm hút lái xe đi rồi. Đem miêu đưa còn cấp với An An thẩm húc về đến nhà, hắn bước chân nhẹ nhàng lên lầu. Lầu hai phòng môn đều mở ra, chỉ có một phiến môn nhắm chặt. Hắn chuyển động then cửa tướng môn đẩy ra. Bên ngoài ánh mặt trời sẵn lạ, nhưng là phòng này, lại bởi vì kéo chặt bức màn mà không có một tia ánh sáng chiếu tiến vào Kaka Miêu đã đưa cho nàng. Đi đến mép giường, đem cái đệm chăn xúc lên, nằm ở trên giường người hai tay bị dây lưng cột vào trên cột giường. Hắn thân thể cột lại, có thể nhìn ra được ở hắn không ở thời điểm. Vẫn luôn ở ý đồ cởi bỏ cột vào trên cổ tay dây lưng Như vậy ca ca liền có thể yên tâm đi Thầm hút dơ tay đi xoa thầm thanh hoài đầu tóc Lại bị hắn nghiêng đầu nẹ tránh Mềm dẻo thân hình Bởi vì nằm nghiêng Mảnh khảnh eo tuyến lỏa lồ ra tới Bởi vì cuộn lại thân thể động tác Cặp kia chân dài cơ hồ là đẻ ở trước ngực Bởi vì ở trong chăn vẫn luôn ở dãy rùa Tiêu hao đại lượng khí lực Hiện tại trên người đều tràn đầy mồ hôi nóng Làn da cũng hồng lợi hại Thẩm Húc đem hắn ôm xuống dưới, trên mặt đất lót khăn trải giường, Thẩm Thanh Hoài bởi vì đôi tay bị trói ở bên nhau, chỉ có thể thẳng thân mình ngồi ở mép giường, Thẩm Húc đem bị mướt mồ hôi thấu khăn trải giường kéo xuống tới, đổi hảo lúc sau mới lại đem Thẩm Thanh Hoài bế lên đi. Thẩm Thanh Hoài bởi vì miệng thượng buộc lại đồ vật, chỉ có thể phát ra ngô ngô thanh âm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thầm Húc sẽ đem hắn cuột vào trong phòng. Bữa chiều có cái hội nghị cần thiết muốn đi công ty một chuyến ca ca phải chờ ta trở về. Thầm húc nói xong, liền đứng dậy rời đi, ở mang lên môn phía trước, hắn nghiêm túc nhìn nhìn nằm ở trên giường thẩm thanh hoài. thẩm thanh hoài đôi mắt đỏ lên, ninh mi cùng hắn đối diện. Thầm húc con môi cười cười, sau đó đóng lại cửa phòng. Chương 446 bằng phong vũ, 446. Len Đây là tân anh hùng kiến mô. Len Ken. Kỹ năng phương diện đang ở làm. Len Ken đã xác định sang nam gia, tương lai kỷ nguyên hệ liệt. Không có một bóng người trong phòng, chỉ có máy tính bởi vì thu được tin tức liên tiếp không ngừng phát ra nhắc nhở âm. Trong phòng vệ sinh vang lên vòi nước xả nước thanh âm, Tô Lãnh đem tay xoa xoa, ngồi trở lại máy tính bên liền thấy được thu được một đống lớn tin tức, làm đương hồng công ty Rem nguyên hỏa sư đã tốt muốn tốt hơn kiến mô tổ sẽ thưởng xuyên bởi vì chi tiết vấn đề tới cùng hắn câu thông. Tô Lãnh đem con chuột hướng lên trên keo túm. Thấy được kiến mô tổ phát lại đây kia trương bán thành phẩm. Đó là tân anh hùng hình thức ban đầu, tóc đen nam tử, cả người bao vây ở đèn nhánh áo giáp trùng sau lưng thân thể phiếm kim loại ánh sáng. Đây là tô lanh từ thẩm thanh hoài nơi đó được đến linh cảm sở ra đời tân hệ liệt anh hùng, lệ thuộc với tương lai kỷ nguyên hệ liệt đệ nhất vị anh hùng. lên Ken thân anh hùng tên còn không có xác định, đã kêu trùng tộc sao. Tô lanh phúc ở trên bàn phím tay dừng một chút sau đó đánh hạ hai hàng tự, tạm thời. Hồi xong những lời này tô ánh, theo bản năng nhìn thoáng qua trên bàn bản thảo, họa thượng là hoàn toàn hình thái chúng tộc, màu đỏ tươi đôi mắt cùng màu đen thân thể tỏ rõ hắn cường đại. Đây là từ thẩm thanh hoài nơi đó được đến linh cảm, không nghĩ tới lần này trời xuôi đất khiến bị công ty game nhìn trúng, quyết định không đem này coi như mỗ một cái anh hùng làng ra, mà là một lần nữa vì bọn họ là một cái hệ liệt. Hắn từ nước ngoài trở về lúc sau liền vẫn luôn ở vội như vậy sự, hiện tại cái thứ nhất anh hùng đã gõ định, hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát. Tắt đi máy tính, đứng lên dối người, tô lanh cầm lấy đẻ ở phát thảo thượng di động nhìn thoát qua. Di động màn hình là thẩm thanh hoài ảnh trụ, đó là hai người xem điện ảnh thời điểm trụ, thẩm thanh hoài nâng cái chán một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Tô lanh khỏe môi nhịn không được cong lên, hắn hoa khai màn hình, cái thứ nhất liên hệ người chính là thẩm thanh hoài còn không có trở về sao Từ hắn ở về nước ngày đó, thu được thẩm thanh hoài một cái tin nhắn lúc sau, liền không còn có liên hệ thượng hắn qua. Tô lanh thay quần áo ra cửa, từ về nước lúc sau, hắn vẫn luôn ở vội công tác thượng sự, hiện tại hạ màn lúc sau, đối thẩm thanh hoài tưởng niệm cũng tăng lên sông ra. Hắn đây là tính toán đi ra ngoài giải sầu tán một năm. Thói quen hai người lúc sau, một lần nữa một người sinh hoạt liền phá lệ không thích hứng. Tô Lãnh lái xe ở bên ngoài đi dạo một lúc sau, phát hiện thấy cái gì đều có thể nhớ tới Thẩm Thanh Hoài, cuối cùng chính hắn cũng chưa phát giác, chính mình cũng đã lái xe tới rồi Thẩm Thanh Hoài Tân ra nơi này tới, Tô Lãnh ở trong xe ngồi một hồi, nghĩ nghĩ vẫn là xuống xe đi tới cửa đi go go môn. Cho dù biết hắn không ở, cũng vẫn là nhịn không được suy nghĩ, vạn nhất hắn đã đã trở lại đâu. Gõ cửa âm kinh động trong phòng Thẩm Thanh Hoài, Thẩm Húc mang theo chìa khóa cho nên gõ cửa tuyệt đối không phải là thầm húc. Thùng thùng, lỗ trống tiếng đập cửa ở phòng khách tiếng vọng, thẩm thanh hoài tránh không thoát cột vào trên cổ tay dây lưng, trong miệng phát ra ngâu ngô thanh cũng không đủ để làm dưới lầu tô lánh nghe thấy, cuối cùng hắn khúc chân, đem đầu giường ngăn tủ gắt ngã. Nhưng trên mặt đất phô mau nhung thảm, ngăn tủ ngã trên mặt đất, chỉ phát ra một trận chầm đủ. Thầm húc trở về thời điểm, nhìn đến chính là đứng ở cửa gõ cửa tô lánh, hắn trong lòng run lên Bước nhanh đi tới. Tô lánh nghe thấy tiếng bước chân, mắt sáng rực lên một cái trước mắt, quay đầu lại nhìn đến là thầm húc, ánh mắt lại thực mau trầm tĩnh đi xuống. Người tại đây làm gì? Thầm húc lạnh giọng hỏi. Tô lánh nhưng thật ra không từ hắn thần sắc nhìn ra cái gì dị thường tới, người ca đã trở lại sao? Không có. Tô lánh đem tay thu trở về, thầm húc nhìn hắn ánh mắt, cất giấu đề phòng. Nếu hắn trở về tô lánh nói đến một nửa, Đống nhiên tạm dừng xuống dưới, rồi sau đó hắn cười cười, hướng thầm húc gật gật đầu, xoay người đi rồi. Thầm húc nhìn hắn lái xe rời đi, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi móc ra chìa khóa mở ra nhắm chặt môn. Đông. Trên lầu lại có thứ gì ngã xuống đất thanh âm. Thầm húc xông lên lâu, nhìn đến trong phòng ngăn tủ đều ngã trên mặt đất, thầm thanh hoài chân treo ở mép rừng thượng, thở hồn hện. Sau đó hắn nhìn đến tiến vào chính là thầm húc, dãy rùa động tắc liền ngừng lại. Thầm Húc thực sợ hãi Tô Lanh tìm được thẩm Thanh Hoài, trước kia cũng chưa như vậy sợ quá, bởi vì hắn biết lúc này đây ca ca khẳng định sẽ cùng Tô Lanh rời đi, hơn nữa về sau khả năng không bao giờ đã trở lại. Thầm Húc đi qua đi, hắn nhìn đến thẩm Thanh Hoài trên má, đều bị trói buộc ở miệng thượng tơ hồng tít chặt ra vết đỏ, hắn đi qua đi đem kia đổ vật hài xuống. Người rốt cuộc muốn làm gì? thẩm Thanh Hoài đều đã nhịn mấy ngày rồi, buông ta ra. Thầm húc vô về hắn phía sau lưng, bởi vì trong phòng điều hòa mở ra, thẩm thanh hoài trên người nhưng thật ra không có ra mồ hôi, chỉ là làn da năng một ít, vừa mới tô lánh lại đây, ca ca nghe thấy hắn tiếng đập cửa đi. thẩm thanh hoài vừa nghe thấy tô lánh tên, thần sắc liền hơi đổi. Thầm húc đem hắn biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt, bất quá hắn đã đi rồi. Thầm thanh hoài thở hồn hẹn, đối mặt thầm húc, quá khó nghe hắn hiện tại cũng mắng không ra, ngươi cột lấy ta. Muốn làm gì? Ta cũng không nghĩ, nhưng là ca ca vẫn luôn tưởng rời đi ta. Ta không có biện pháp thẩm hút con lưng, đem gương mặt tiến đến thẩm thanh hoài trên mặt cọ sát. Ca ca vừa mới rất muốn bị hắn tìm được đi, như vậy hắn liền sẽ mang người đi. Ngay từ đầu thẩm thanh hoài còn có thể đương hắn hồ nháo. Hiện tại hắn đều bị cột vào trong phòng trói lại hai ngày. Thẩm húc người hồ nháo cũng muốn có cái hạn độ. Thẩm húc như là không nghe được giống nhau, ca ca nhất định sẽ cùng hắn đi thôi sau đó sẽ không bao giờ nữa đã trở lại thẩm thanh hoài cảm giác được trên cổ phủ lên một mảnh ngấm áp hắn dây rủa suy nghĩ muôn mẹ tránh thẩm húc lại đem hắn ôm càng khẩn ta sẽ không làm ca ca tái kiến hắn thẩm thanh hoài còn không có minh bạch những lời này ý Tứ thẩm húc môi liền theo hắn muối hôn xuống dưới Diệp Đông Khuynh cùng thẩm húc gần nhất liên hệ cũng không nhiều Tuy rằng hai người là hợp tác quan hệ nhưng thẩm hút công ty phát triển chủ yếu vẫn là tại tuyến hạ cho nên phần lớn thời điểm Diệp Đông Khuynh sẽ không bản nhân đi gặp hắn, mà lại an bài người khác cùng hắn gặp mặt. Hôm nay chỉ do ngoài ý muốn, mấy ngày hôm trước nên cùng thẩm húc trao đổi người, ra điểm ngoài ý muốn, hôm nay vì biểu hiện thành ý, cho nên Diệp Đông Khuynh chính mình lại đây. Diệp Đông túi người sau đi theo thế hắn lấy văn kiện người, hắn bản nhân đi Tuất đàng trước mặt, định bạt giá người cùng anh tuấn bộ dạng làm hắn có vẻ càng như là đại học giáo thụ mà cũng không là một cái đầy người hơi tiền vị thương nhân. Diệp Tổng, sớm nghe nói hắn muốn tới Bí Thư đã chờ đã lâu, tổng tại ở lầu 6 phòng họp chờ ngươi. Diệp Đông Khuynh dơ tay đem đẻ ở trên mũi mắt kính trên mạng đầy đầy, rồi sau đó cười gật đầu, vào thang máy. Lầu 6 chính là cao tầng làm công địa phương, Bí Thư lanh hắn vào văn phòng. Diệp Đông Khuynh đi vào phía trước nhìn thoáng qua thời gian, buổi chiều 2 điểm chỉnh, 20 phút không sai biệt lắm có thể kết thúc. Ở phía trước dẫn đường Bí Thư đi gó cửa. Bên trong truyền đến trầm thấp một tiếng, tiến bảo. Nhắm chặt môn bị mở ra, Diệp Đông Khuynh thấy được bàn làm việc sau thẩm húc khoảng thời gian trước thẩm hút trạng thái vẫn luôn không được tốt, gần nhất xem ra hình như là đã điều chỉnh lại đây. Diệp Tổng. Thẩm hút đứng lên. Diệp Đông Khuynh đem tay đưa qua đi, hai người ngắn ngủi bắt tay lúc sau, cùng nhau ở trên sofa ngồi xuống. Lần trước sự phi thường xin lỗi, lần này ta mang theo tân hiệp ước lại đây. Diệp Đông Khuynh nói chuyện thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn người đem trong tay văn kiện đưa cho hắn, rồi sau đó hắn đưa cho Thẩm Húc. Thẩm Húc kế tiếp lận xem. Giao thiệp bình tĩnh tiến hành, kết quả thực mau liền gõ định rồi xuống dưới. Lúc trước Thẩm Húc tới tìm Diệp Đông Khuynh thời điểm, Diệp Đông Khuynh liền cảm thấy hắn về sau sẽ rất là bất phàm, không nghĩ tới nhanh như vậy, cũng đã buộc lộ tài năng, tin tưởng giả lấy thời gian sẽ ở thương trường trà trộn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Còn phiên tói Diệp tổng tự mình lại đây một chuyến, thật là ngượng ngùng. Nơi nào nơi nào. Nếu đã định ra, kia, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Thầm hút cùng Diệp Đông Khuynh đồng thời đứng dậy, ở đưa Diệp Đông Khuynh sau khi ra ngoài. Diệp Đông Khuynh bởi vì xem đồng hồ thượng thời gian tạm dừng một chút. 2.20 Quả nhiên cùng đoán trước giống nhau. Đông Diệp Đông Khuynh quay đầu lại, vừa rồi kia từng tiếng vang, là từ đâu phát ra tới. Thầm húc liền ở hắn phía sau, hắn một bộ đứng dậy đưa tiễn bộ ráng, hắn như là không có nghe được kia một thanh âm vang lên động giống nhau. Diệp Đông Khuynh cũng chỉ đến ấn xuống trong lòng nghi hoặc, bị hắn đưa ra phòng họp đại môn. Đông. Ở môn đóng lại kia một khắc, Diệp Đông Khuynh rõ ràng nghe thấy này một thanh âm vang lên động, là từ trong phòng hội nghị chuyển ra tới. Nhưng là hắn quay đầu lại, môn đã bị đóng lại. Trong phòng hội nghị, sẽ có người thứ hai sao. Tiễn đi Diệp Đông Khuynh thầm húc. Ở khóa trái hảo môn lúc sau, mở ra phòng họp một cái tiểu cách gian môn, nơi đó là chuyên môn cung hắn nghỉ ngơi địa phương, hiện tại bên trong cũng đang nằm một người. Bên giường biên bàn trà bị đá động, mặt trên trong chén trà thủy tràn ra một ít chiếu vào trên bàn. Thầm húc tiến vào lúc sau, đem bàn trà dọn về nơi xa. thẩm thanh hoài lúc này đây, không riêng gì trên cổ tay, liền trên chân cũng trói lại đồ vật, hắn chỉ có thể duy trì nằm nghiêng tư thế của tròn. Dương phía dưới có cái mở ra cái dương, thầm hút hai ngày này lui tới trong nhà cùng công ty, đều là đem hắn trang ở bên trong. Các ca như thế nào luôn là muốn đá đồ vật. Thầm húc nhìn đến hắn đỏ lên bàn chân, kia bàn trà là pha lê làm, thức trầm, thẩm thanh hoài vừa rồi đạp mấy đá, lòng bàn chân đều đỏ. Thầm hút ở mép giường ngồi xuống, đem hắn chân đặt ở trên người mình, sau đó rôi tay chậm rãi đi xoa thẩm thanh hoài lòng bàn chân, có đau hay không? Thẩm Thanh Hoài trong miệng bị tắc đồ vật, hiện tại liền ngô ngô thanh âm đều phát không ra. Buổi tối chúng ta về nhà, ca ca muốn ăn cái gì, chờ hạ chúng ta cùng đi mua. Thẩm Húc nói. Thẩm Thanh Hoài đem bị hắn xoa ở trong tay chân rút ra, Thẩm Húc bắt lấy hắn cổ chân, lại đem hắn xả trở về. Có nghĩ ăn cá? Hoặc là tôm biển? Thẩm Húc tinh tế rò hỏi hắn, nếu Thẩm Thanh Hoài hiện tại không phải cái dạng này, hắn dáng vẻ này. Đảo thật là có vài phần như là ôn nhu săn sóc bạn trai. Kaka gần nhất đồ vật ăn ngon thiếu. Mỗi ngày bị người cưỡng chế uy đồ ăn, ăn đến đa tải có quỷ. Đêm nay ta nấu cơm, Kaka nhất định phải ăn nhiều một chút. Trắng non ngón chân đạp lên màu xám đậm tây trăng thượng, cổ chân trô vết đỏ, cực kỳ giống triển trói tơ hồng. Bằng không Kaka vẫn luôn ăn ít như vậy, ta sẽ thực lo lắng. Thầm húc để ở thẩm thanh hoài trên chán, hai người tầm mắt thương giao. Thầm thanh hoài rũ xuống đôi mắt tránh thoát. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, bởi vì cách gian chỉ là hờ khép, thanh âm này không có cách trở liền chuyển tới hai người lỗ thai. Thầm húc mới vừa rồi ôn nhu lưu luyến thanh âm, lập tức lạnh leo lên, chuyện gì? Tổng tài, có mấy cái tự xưng là ngài bằng hữu người muốn gặp ngài. Ai? Ngoài cửa người báo ra mấy cái tên, thầm húc ánh mắt cũng đi theo lánh đạm xuống dưới. Bởi vì công ty phát triển... Những cái đó ở Thung Lung Kỳ đều lựa chọn từ bỏ các học trường, liền bắt đầu tìm khởi hắn phiền vai tới. Trước vài lần hắn vẫn luôn lựa chọn tránh mà không thấy, nhưng hiện tại, Tổng nên phải hảo hảo giải quyết một chút. Thẩm Thanh Hoài nhìn đến đẻ ở trên người hắn Thẩm Húc đông nhiên thẳng đứng lên. Cà ca chờ ta một hồi, thực mau liền xử lý tốt. Thẩm Thanh Hoài nhìn Thẩm Húc đi ra ngoài, ở đi tới cửa thời điểm, hắn lại đi vòng vèo trở về, đem Thẩm Thanh Hoài chân đủ được đến bàn trà dọn khai sau đó mới mang lên muônn đi ra ngoài. không biết ở trên giường nằm bao lâu, cách gian muônn Đ đông nhiên chuyển đến then cửa chuyển động thanh âm thẩm thanh hoài tưởng thẩm húc đã trở lại, dựa vào trên giường vẫn không lúc nick. nhưng hắn thực mau liền phát hiện kia không phải thầmm húc tiến vào người rõ ràng không quen thuộc như thế nào khai cách gian muôn, cho nên trần chờ một chút kia mở cửa chính là ai. thẩm thanh hoài ngẩng đầu lên, nhìn qua đi, muôn mở ra một cái khe hở, Một đôi mắt từ ngoài cửa nhìn tiến vào, nhìn đến bị trói ở trên giường thẩm thanh hoài khi, kia trong mắt hiện lên một mặt rõ ràng kinh ngạc. Chương 447 bằng phong vũ, 447. Mở cửa chính là đi vòng vèo diệp đông quinh, hắn không nghĩ tới sẽ ở phòng họp nghỉ ngơi cách gian nhìn đến thẩm thanh hoài, càng không nghĩ tới, vẫn là lỏa lộ thân thể bị trói ở trên giường thẩm thanh hoài. cung bình thường nhìn thấy thẩm thanh hoài đều bất đồng, bởi vì bị trói ở chỗ này không biết bao lâu. Hắn giữa mày tràn đầy bất an chi sắc, vọng lại đây ánh mắt cũng hoảng sợ nhiên, làm hắn có vẻ cực kỳ yếu ớt. Bởi vì bị trói lâu lắm, hắn nhỏ bé yếu ớt trên cổ tay đã để lại một đạo thật sâu là ngân, chỉ là bởi vì dây lưng bị thẩm hút đổi thành nội bộ mang lông tơ, cho nên cũng không có trừ bỏ lạc ngân ở ngoài mặt khác vết thương. Thẩm thanh hoài nằm nghiêng ở trên giường, hắn hiện tại trừ bỏ nằm nghiêng diệp làm không được khác tư thế. Hơi loạn đầu tóc gục xuống ở trước mắt. Trong miệng vì phòng ngừa hắn phát ra kêu cứu tắc đồ vật, bị căng đại khoang miệng, vô pháp nuốt nước bọt từ cảm thượng rũ xuống tới, một bộ gặp làm nhục bộ dáng Diệp Đông Khuynh liền như vậy nhìn chầm chầm hắn, hồi lâu đều không có động tác. Diệp Đông Khuynh có cái không muốn người biết đam mê, trước mắt biết đến, đại khái cũng chỉ có hắn mối tình đầu bạn gái, hắn có thi ngựa khuynh hướng, đối với chính mình bạn nữ, thích tiến hành thân thể làm nhục cùng ngôn ngữ nhục nhã, ở lần đầu tiên thời điểm. Bởi vì quá kích hành vi, dọa đi rồi thanh mai trúc mã mối tình đầu. Tuy rằng hắn đã là cái thành niên nam tử, yêu cầu bình thường biểu đạt dục vọng, nhưng bởi vì cái này đam mê, hắn còn vẫn duy trì tự hạn chế. Hắn thích nữ nhân là không thể nghi ngờ, nhưng bởi vì chạy ra nước ngoài mối tình đầu duyên cớ, hắn bắt đầu càng thích cái loại này ngoan ngoãn nhu thuận nữ tính. Nhưng, không thể không nói, trước mặt cái dạng này thẩm thanh hoài, Làm hắn trong lòng sinh ra xưa nay chưa từng có đánh trống gieo hỏ cảm xúc. Đó là từ sau trưởng thành, liền không còn có cổ động cái loại này bức thiết muốn khi dễ hắn, làm hắn khóc ra tới, xin tha mặt trái cảm xúc, trong nháy mắt nảy bừng lên. thẩm Thanh Hoài thấy được đứng ở ngoài cửa hắn, ngâu ngâu kêu lên. Diệp Đông khuynh bởi vì hắn tiếng kêu bừng tỉnh lại đây, hắn nhìn thoáng qua phía sau, sau đó mang lên môn đi đến. thẩm Thanh Hoài vốn dĩ liền gầy, Mấy ngày nay bởi vì bệnh kén ăn duyên cớ, sắc mặt tái nhận quá mức, như là bị người. Đối với có cái này đam mê Diệp Đông Khuynh mà nói, cũng coi như là một loại tình thú, bất quá thân ở pháp chế hoàn thiện xã hội, Diệp Đông Khuynh cũng biết ngăn chặn chính mình loại này dị dạng đam mê. Bởi vì Diệp Đông Khuynh là đứng ở mép giường duyên cớ, thầm thanh hoài chỉ có thể gối chính mình cánh tay, ngửa đầu mới có thể nhìn đến hắn mặt. Diệp Đông Khuynh cũng đang xem hắn, rũ ánh mắt rất là nghiêm túc bộ dáng. Ngô Ngô, Diệp Long Khuynh lý trí thu hồi, hắn ở mép giường ngồi xổm xuống dưới, tầm mắt cùng Thẩm Thanh Hoài bình tề. Sau đó hắn đem Thẩm Thanh Hoài trong miệng đồ vật xả ra tới, đó là cái màu đỏ trạm rông khẩu cầu, không kịp nuốt nước bọn. liền từ những cái đó khổng thẩm thấu ra tới. Bị trích ra trong miệng đồ vật Thẩm Thanh Hoài thở dốc nửa ngày, mới rốt cuộc mở miệng, "Giúp, giúp ta cởi bỏ." Là Thẩm Húc. Thẩm Thanh Hoài gật đầu, để đệ, đệ đem ca ca cái dạng này nhốt ở trong văn phòng, kia vốn dĩ làm người mê hoặc quan hệ, thật giống như lập tức được đến giải đáp Diệp, Diệp Đông Quynh. Mấy ngày nay Thẩm Thanh Hoài có thể nếm thử đều nếm thử, trừ bỏ người khác giúp hắn cởi bỏ bên ngoài, chính hắn một chút biện pháp cũng không có, giúp ta cởi bỏ. Thẩm Húc lập tức liền sẽ trở về. Diệp Đông Quynh nói, Thẩm Thanh Hoài ý thức được, đối phương là không có giúp tính toán của chính mình. Nếu không phải như vậy một cái trạng huống, Diệp Đông Khuynh khẳng định sẽ cứu hắn, nhưng là hiện tại chính là hắn cấp Thẩm Thanh Hoài cởi bỏ, hai người tưởng từ Thẩm Húc mí mắt phía dưới rời đi, cũng là một cục việc khó. Người tử trở về, liền vẫn luôn như vậy. Diệp Đông Khuynh còn đang suy nghĩ, Thẩm Thanh Hoài vì cái gì từ trở về liền không có âm tín? Thẩm Thanh Hoài không biết con nên hay không nói cho Diệp Đông Khuynh. Ta liền nói, vì cái gì liên hệ không đến ngươi? Bởi vì thẩm thanh hoài túi thấp đầu xuống, hắn không có nhìn đến Diệp Đông Khuynh cùng thường lui tới đều bất đồng đen nhánh ánh mắt. Như thế nào trước kia đều không có phát hiện, hắn lại như thế thích hợp bị như vậy đối lại đâu. Từ kia một cái ngày mưa thấy hết thể nảy sinh ra dục vọng, bị giải thích vì cấm dục lâu lắm, đến bây giờ, hắn lại cảm thấy, hẳn là không phải như vậy. Diệp Đông Khuynh thấy được bên chân cái dương, trong dương còn tán một bộ còng tay, Diệp Đông Khuynh xem như biết. Thẩm Thanh Hoài là như thế nào bị đưa tới nơi này tới? Vậy ngươi có thể hay không giúp ta báo nguy hai chữ Thẩm Thanh Hoài chưa nói xuất khẩu, khoảng thời gian trước phong ba mới bình ổn đi xuống, nếu là bởi vì việc này lại nháo ra tới, hắn cùng Thẩm Húc ai rất khó coi. Giúp ngươi cái gì? Thẩm Thanh Hoài ở ngay lúc này nghĩ tới Tô Lánh, trong lén lút giải quyết, tổng so nháo mọi người đều biết hảo, ngươi đi tìm Tô Lánh, nói ta hiện tại. Ở Thẩm Húc nơi này, Tô Lênh nhất định sẽ minh bạch. Diệp Đông Khuynh đoán cái này, đại khái chính là Thẩm Thanh Hoài cái kêu bạn trai tên. Thẩm Thanh Hoài đem địa chỉ báo cấp Diệp Đông Khuynh, hắn chưa bao giờ thích nhớ số điện thoại, di động bị Thẩm Húc lấy đi lúc sau, hắn một cái có thể liên hệ người đều không có. Diệp Đông Khuynh đứng lên, hắn nhìn thoáng qua cửa. Thẩm Thanh Hoài dùng ngón tay bắt lấy hắn quần áo, dùng năn nỉ miệng lươi nói, cầu người giúp hạ ta. Ở bình thường giao lưu thời điểm Diệp Đông Khuynh đối Thẩm Thanh Hoài còn không có quá cái gì ý tưởng, nhưng cố tình, Thẩm Thanh Hoài hiện tại bất luận cái gì một động tác, một ánh mắt, đều phảng phất liêu ở hắn mềm mại chỗ. Nếu là Thẩm Thanh Hoài còn dùng bình thường bộ dáng đối hắn cầu cứu, Diệp Đông Khuynh khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng hiện tại, nghĩ đến muốn giúp Thẩm Thanh Hoài liên lạc nam nhân khác, Diệp Đông Khuynh tâm liền sinh ra một cổ nói không rõ cảm xúc. "Xin lỗi." Thẩm Thanh Hoài bởi vì hắn này hai chữ ánh mắt gặm đạm rồi đi xuống. Nhưng Diệp Đông Khuynh rôi đến hắn sau đầu tay, lại làm hắn kinh sợ. Diệp Đông Khuynh đem cột vào hắn miệng thượng đồ vật giải khai một ít, dây thừng có thể lỏng lẻo rũ xuống tới. Rồi sau đó hắn liền đem cái kia khẩu cầu lại nhét hắn trong miệng, ở tóc chê đợi hạ, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì tới. Ta cùng thẩm hút là hợp tác quan hệ, nếu giúp ngươi, về sau ta sẽ rất khó làm. Diệp Đông Khuynh ở thu tay lại thời điểm. Không biết là cố ý vẫn là vô tình giúp Thẩm Thanh Hoài loát một chút tóc, ngón tay cuốn quanh có chút ướp rát đầu tóc, đem nó vòng đến Thẩm Thanh Hoài sau đầu. Thẩm Thanh Hoài phát giác trong miệng đồ vật có thể dễ dàng nổ ra, hắn cũng minh bạch Diệp Đông Khuynh dụ ý. Thẩm húc hẳn là phải về tới, ta đi trước. Diệp Đông Khuynh là sợ chính mình lại lưu lại đi, nhịn không được đối Thẩm Thanh Hoài làm điểm cái gì ra tới. Thẩm Thanh Hoài nhìn Diệp Đông Khuynh mang lên môn đi rồi, hắn lại ở trên giường đi cuộn tròn lên. Thẩm húc trở về lúc sau, xác thật không nhận thấy được cái gì, bí thư cùng hắn nói Diệp Tổng về văn kiện trung gian, còn có một ít muốn bổ sung, chỉ là lại đây lúc sau, phát hiện hắn không ở liền lại đi rồi. Thẩm húc nhìn đến phòng nghỉ thẩm thanh hoài như cũ ở nơi đó, cũng liền không có đem Diệp Đông Khuynh đi vòng vẹo đương hồi sự. Xử lý tốt công tác thượng sự lúc sau, hắn đem thẩm thanh hoài trên cổ tay đồ vật cởi bỏ, thẩm thanh hoài trên tay quấn lấy hai điều dây thừng. Một cái dùng để trói hắn tay, một cái dùng để trói cây cột, hiện tại giải khai một cái, thẩm thanh hoài vẫn cứ bị gông cùm siềng xích. Thẩm húc đem hắn bế lên tới, phóng tới trong dương. Thẩm thanh hoài cuộn tròn ở bên trong, làn da bạch có chút chói mắt. Các ca, ca, chúng ta về nhà đi. Thẩm hút nói xong, liền đem cái dương kéo lên. Bị nhốt ở bên trong thẩm thanh hoài, ở dùng đầu gối để ra khe hở trùng, đem trong miệng đồ vật phun ra. Sau đó bắt đầu cắn trên tay dây lưng Hắn đã cùng thẩm hút qua lại không biết bao nhiêu lần Đối với lộ trình xa gần lại quen thuộc bất quá Ở bị dọn lên xe thời điểm Hắn đã cắn khai trên cổ tay dây thừng Nhưng cái dương vẫn cứ là nhắm chặt Cho dù hắn mở ra dây thừng Nốt ở bên trong cũng tạm thời vô pháp nút ních Lái xe thẩm hút đông nhiên nghe được động tĩnh, Hắn quay đầu lại Phát hiện cái dương lăn lộn một chút Hắn đem xe ngừng ở ven đường Thấp giọng dò hỏi một câu Làm sao vậy? thẩm Thanh Hoài cố ý ngô ngô vài tiếng, thầm húc sợ hắn vừa rồi quăng ngã đau, liền đem cái dương khóa kéo kéo ra. Bên ngoài sắc trời đã đen nhánh một mảnh, thầm húc ở mở ra cái dương thời điểm, còn không có phát giác thẩm Thanh Hoài trên tay dây thường đã tản ra. Hắn nâng thẩm Thanh Hoài bả vai muốn xem xét có hay không đụng vào nơi nào thời điểm, một cái nắm tay thật mạnh dừng ở hắn trên mặt, ở hắn ăn đau không lương thời điểm, cửa xe bị mở ra đệ chân trần thẩm thanh hoài khập khiếng chạy đi ra ngoài. Thẩm Húc lập tức phản ứng lại đây, hắn xuống xe đuổi theo, Thẩm Thanh Hoài bị hắn truy một đường hốt hoảng trốn tránh, hướng âm u ngõ nhỏ toán. Thẩm hút truy hắn đuổi tới ngõ nhỏ. Đó là một cái nhỏ hẹp hẹp tối, bên trong bốn phương thông suốt, trông chất phụ cận nhân ra dấu rẫy, Thẩm Thanh Hoài không có mặt giày, hắn đi quá nhanh, không biết giẫm tới rồi cái gì, bàn chân bị hoa thương, hắn đau kêu một tiếng, Thẩm Húc nghe được. Lập tức theo thanh âm đuổi theo. Kaka cùng ta trở về đi. thẩm thanh hoài căn bản không để ý tới hắn, buổi tối thiên có chút lánh, ngõ nhỏ bên cạnh mấy hộ nhà, trong nhà sáng lên mông lung ánh đèn. Kaka thẩm thanh hoài không biết dưới chân dẫm cái gì, hắn cảm giác được dưới chân ướt rầm rề, hẳn là giẫm tới rồi toái pha lê chạy huyết. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn cứ không dám có tạm dừng, lại cùng thẩm húc trở về. Hắn không biết có hay không mệnh lại trốn lần thứ hai ra tới. Thầm húc vừa rồi truy xuống dưới thời điểm không có cầm di động, hiện tại ở âm u ngõ nhỏ, liền ánh đèn cũng không có, không biết nên đi nơi nào truy. Hắn nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi, nhưng bởi vì có phong, hắn vô pháp phán đoán kia mùi máu tươi nơi phát ra. Hắn biết thẩm thanh hoài bị thương, trong lòng càng ngày càng cấp. thẩm thanh hoài vì tránh nẽ thẩm húc, bảy vòng tám vòng vào cái ngõ cụt. Còn hảo bên người có có thể trốn tránh đồ vật, hắn bất chấp đó là cái gì, che miệng lại rụt đi vào. Không biết ở bên trong trốn rồi bao lâu, bên ngoài đã không có tiếng vang, những cái đó đèn sáng cư dân trong lâu cũng tối sầm đi xuống, bốn phía một mảnh đen nhánh. thẩm thanh hoài cả người đều đông cứng, hắn từ bên trong bỏ ra tới, phát hiện chính mình trên người dính một tầng hôi, hiện tại cũng giảng không đến cái gì thói ở sạch, hắn từ ngõ nhỏ chui ra tới, nương đèn đường quang. Nhìn thoáng qua chính mình lòng bản chân, quả nhiên là giống tới rồi toái pha lê, trên chân đều là huyết, vừa rồi bởi vì quá khẩn trương, cũng chưa cảm giác được đau đớn, hiện tại hoán lại đây, xuyên tim đau đớn. Trên người không có di động, không có tiền, liền quần áo đều không có, thật sự là hắn nhiều năm như vậy tới chật vật nhất một lần. Thầm thanh hoài ở dưới đèn đường đứng một hồi, đã đêm khuya, duy nhất đáng được an mừng chính là không có người qua đường nhìn đến hắn cái dạng này. Tô lãnh ra, giống như liền ở phụ cận. thẩm thanh hoài không biết đi rồi bao lâu, trên người đều đông lạnh tê dại, nghĩ đến hắn hiện tại cái dạng này đều bái thầm húc ban tạo, hắn cũng chỉ muốn mắng thô tục quả nhiên bởi vì khi còn nhỏ ngoan ngoãn, cho nên trưởng thành bắt đầu hùng không kiêng nghề gì sao. Nói trắng ra là, chính là thiếu cha thiếu mẹ thiếu còn giáo. Không biết đi rồi bao lâu, thẩm thanh hoài rốt cuộc nhìn đến tô lãnh biệt thự, bởi vì hắn để chân trần, trên chân huyết vẫn luôn không ngừng. Bất quá bởi vì đau chết lặng cho nên hiện tại cũng không có cảm giác được khác. Thầm Thanh Hoài đi tới cửa, dơ tay đi gõ cửa. Không có đáp lại. Nói tốt sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật đâu. Hơn phân nửa đêm chẳng lẽ đi ra ngoài lêu lồng. Thầm Thanh Hoài ở gõ gần nửa tiếng đồng hồ môn lúc sau, rốt cuộc từ bỏ. Hán quyết định vẫn là đi trước tìm bộ quần áo thay, thuận tiện xử lý hạ miệng vết thương. Đáng được ăn mừng chính là tô lãnh ra là ở nội thành trung tâm, bên này cư dân lâu đặc biệt nhiều, thẩm thanh hoài tìm nửa ngày, rốt cuộc ở cư dân phòng bên ngoài tìm được rồi người khác lượng quần áo, hắn thay lúc sau, còn từ trong túi sờ đến một chương nhăn bèo nhỏ 20 khối. Quá thảm thật sự quá thảm. Hắn nhất nghèo thời điểm cũng không có như vậy A Thẩm thanh hoài cầm 20 đồng tiền đã phát nửa ngày nốc, ở lựa chọn ngày mai dùng này ăn cơm vẫn là nghị cách liên hệ tô lánh chi gian. Lựa chọn người sau. Thẩm Thanh Hoài thấy được một gian cà phê Internet, hắn nhớ không được tô lánh điện thoại, cho nên điện thoại liên hệ trở thành phê thải, hắn chỉ có thể thông qua trên mạng nghĩ cách liên hệ hắn. Bất quá Thẩm Thanh Hoài bởi vì lần trước sự đối cà phê Internet có điểm bóng ma, hắn do dự nửa ngày, tưởng sự tình đã qua đi lâu như vậy, hẳn là không ai nhận được đến hắn, liền cắn răng một cái đi vào. Cà phê Internet ở lầu 2 Đi vào đã nghe tới rồi hãn xú vị cùng nghiên vị, thẩm thanh hoài có điểm buồn luôn Cà phê Internet ngồi đầy người, có chút ăn không ngồi rồi trung niên nam nhân cùng một ít trốn học ra tới chơi game thiếu niên, thẩm thanh hoài không có nhiều xem, kia chỉ có 20 đồng tiền khai máy tính, đem chính mình sở nhớ rõ hết thẻ tài khoản đều bước lên, bao gồm trò chơi tài khoản. Nhưng hắn từng bước từng bước đi tìm đi, phát hiện tô lánh cư nhiên đều không online. Thảm như vậy sao? Thầm thanh hoài trong lòng kêu khổ không ngừng thời điểm, một cái chân rung đống nhiên nhảy lên lên, hắn theo bản năng cờ lạc mở, phát hiện cư nhiên là minh ảnh phát lại đây. Minh ảnh hỏi hắn ở đâu, hắn đang ở hồi phục thời điểm, ngồi ở hắn bên cạnh trung niên năng tử, bởi vì kêu tin tức nhắc nhở âm, nhìn một chút hắn máy tính. Ta ở cà phê Internet. thẩm thanh hoài đều đã muốn tìm minh ảnh tới cứu cấp, ngươi ở đâu? Ta về nhà. thẩm thanh hoài. Ngồi ở bên cạnh trung niên nam tử, đồng nhiên đem đầu để sắt vào hắn máy tính, sau đó xoay qua tới xem thẩm thanh hoài mặt. Thẩm thanh hoài xem hắn trong miệng ngậm nửa điếu thuốc, tiên vị hướng hắn nhịn không được nghiêng đầu trốn rồi một chút. Sau đó cái kia trung niên nam tử quay đầu lại, cùng ngồi ở bên cạnh hắn cái kia chơi game ở trần nam tử nói, cái này, có phải hay không cái kia chủ bá A. Thẩm thanh hoài nghe thấy chủ bá hai chữ, trong lòng liền lộn buộc một chút. Rồi sau đó kia trung niên nam tử vọng lại đây ánh mắt, càng là làm hắn muốn lập tức đứng lên rời đi. Cái nào a Thẩm Thanh Hoài đứng dậy rời đi thời điểm, bị người ngăn cản. kia mấy cái ngồi ở cùng nhau chơi game trung niên nam tử đều đứng lên, ngăn ở Thẩm Thanh Hoài trước mặt, ngươi có phải hay không cái kêu kêu Thanh Hoài chủ bá. Ngươi nhận sai người. Thẩm Thanh Hoài bắt đầu hối hận chính mình tiến cà phê internet. Không nhận sai, ta còn có ngươi ảnh chụp Đối phương nói. Đem chính mình di động cầm lại đây Bình bảo chính là thẩm thanh hoài lúc trước phát sóng trực tiếp thời điểm nữ trang ảnh trụ Ngươi thật đúng là nam A Thẩm thanh hoài bị mấy nam nhân đổ ở cà phê internet Bên cạnh có chơi game quay đầu lại nhìn hắn một cái Nhưng bởi vì kêu mấy cái nam tử lộ ra cánh tay thượng đều có xăm mình Cho nên cũng chỉ là liếc nhìn hắn liền cuối đầu Ngươi nhận sai người Mấy người bắt đầu động tay động chân lên Vung ta ra Sợ làm cho càng nhiều chú mục Mấy người tún thẩm thanh hoài cánh tay Đem hắn từ cà phê internet Kéo đi ra ngoài Tô lãnh đêm nay phó ân sư yến Trở về thời điểm Từ trên xe nhìn đến ven đường mấy cái xô xô Đẩy đẩy hát ảnh Bởi vì hắn lái xe cho nên cũng không có xem Nhiều rõ ràng Trong lòng chỉ có chút kỳ quái Nhưng vừa thấy lầu hai là cái cà phê internet phòng chừng là chút nháo sự người Liền không có để ý Hắn về đến nhà thời điểm Đã 3 giờ sáng nhiều, đem xe đình đến Gaza, rút chìa khóa đi mở cửa thời điểm, nhìn đến dưới chân có một mảnh hắc đồ vật, hắn cầm di động ra tới một chiếu, phát hiện khi dấu chân hình dáng như là huyết, kia dấu chân chỉ có hắn cửa có, địa phương khác chỉ có nhàn nhạt hình dáng, hiện tại sắc trời đen nhánh, hắn cũng thấy không rõ lắm. Cho đua giai sao? Đã quá muộn, cho dù tưởng tìm tòi nghiên cứu là ai làm, cũng không phải thời điểm. Tô lánh mở cửa đi vào. Ở đóng cửa thời điểm, hắn lại nhịn không được nhìn bên ngoài lưu lại dấu chân trên mặt đất liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng sinh ra một loại thực không xong cảm giác. Chương 448 bằng phong vũ, 448. Cà phê Internet mặt sau chính là một cái u ám hẻm nhỏ, thẩm thanh hoài bị vài người dùng thế lực bắt ép, kéo vào một cái cửa cuốn nơi đó hẳn là chạm sửa xe, mở nhặt đèn vừa mở ra. Lọt vào trong tầm mắt đều là rơi rụng trên mặt đất linh kiện. Đem cửa đóng lại, làm nhân ra nghe thấy không tốt. Bắt lấy thẩm thanh hoài cánh tay nam nhân nói nói. Cửa cuốn bị kéo xuống dưới, phát ra bén nhọn động tĩnh làm thẩm thanh hoài một lòng đều đi theo kịch liệt nhảy lên lên. Cửa cuốn kéo lên lúc sau, nay sửa xe gian liền thành một cái phong bế không gian, bởi vì sợ thẩm thanh hoài tránh thoát mà một đường bắt lấy hắn cánh tay người, vào giờ phút này cũng rốt cuộc yên tâm buông lỏng ra. Thẩm Thanh Hoài vừa được tự do liền hướng cửa cuốn chạy, nhưng hắn mở không ra kia cửa cuốn, thử vài lần, trong lòng bàn tay đều mài ra huyết kia nhắm chặt cửa cuốn đều văn ti chưa động Trương trí, ngươi cái kia phá tướng cơ đầu Muốn ca mê ra làm gì? Chạy nhanh lấy ra tới, ta cho hắn chụp mấy chương chiếu. Thẩm Thanh Hoài quay đầu lại, thấy mấy người vây quanh ở hắn phía sau, phía trước là mở không ra môn, Thẩm Thanh Hoài không biết bọn họ muốn làm gì. Nhưng hắn một đường bị bắt cóc đến nơi đây, hiện tại trong lòng rẽ run. Nhưng hắn ngữ khí lại bình tĩnh thực, các ngươi đây là muốn bắt cóc ta. Cầm ca mê ra nam nhân quay đầu tới xem hắn, ai nha, bắt cóc phạm pháp, chúng ta cũng không dám, chủ bá chúng ta liền cho ngươi chụp mấy chương ảnh chủ, chụp xong rồi liền đem ngươi đưa trở về. thẩm thanh hoài trực giác kia không phải đơn giản ảnh chủ, quả nhiên đối phương tiếp theo câu nói nói thẳng ra mục đích. Không có cái chủ bá còn vẫn luôn giúp hắn tẩy sao, đem hắn quần áo cởi, chụp xong rồi phát lên trên mạng, xem hắn còn như thế nào tẩy. Cười trộm thanh, muốn phát đi lên, ngày mai khẳng định là đầu đề đi. Thẩm thanh hoài cuối cùng biết bọn họ muốn làm gì, nếu là hiện tại hắn ảnh chụp xuất hiện ở trên mạng, như vậy hắn phía trước làm hết thể nỗ lực đều là phi công. Chính là Diệp Đông Khuynh ngay từ đầu không truy cứu hắn, ở Internet dư luận hạ Nói không chừng cũng sẽ thay đổi chủ ý đến lúc đó chính là thật sự xong rồi. Cầm ca ra người đã đi tới, hắn cười tủm tìm nhìn thẩm thanh hoài, chủ bá, ngươi phải hảo hảo phối hợp một chút. thẩm thanh hoài sau lưng chống lệnh băng cửa quấn, tại như vậy cái phong bế trong không gian, hắn cũng không lộ thối lui. Ảnh chụp là khẳng định không thể làm cho bọn họ chụp, thẩm thanh hoài nhìn chầm chầm người nọ trên tay ca ra, đối phương cho rằng hắn đã từ bỏ chống cự. Đối đầu điều chỉnh thử camera thời điểm, Thẩm Thanh Hoài bỗng nhiên phát đi lên, hắn ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, một phen cướp đoạt quá camera, hung hăng nện ở trên mặt đất. Camera là tiểu cũ, vừa rơi xuống đất liền chia năm xẻ bảy. Mẹ nó. Kia cầm camera người một quyền đem Thẩm Thanh Hoài đánh ngã xuống đất, Thẩm Thanh Hoài vốn di trên chân liền có thương tích, bị đánh một chút lúc sau, chạm cũng đứng không yên, đánh vào cửa của thượng, kêu lên một tiếng. Vài người đi nhặt camera cuối cùng phát giác không thể dùng lúc sau, một cái kính đang mắng thô tục. Thẩm Thanh Hoài lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cấp mặt không biết xấu hổ còn. kia đánh hắn một quyền người lại đi tới đạp Thẩm Thanh Hoài một chân. Thẩm Thanh Hoài hung hăng trừng mắt hắn, đối phương bị hắn ánh mắt sở nhiếp, chỉ đạp một chân liền lui trở về. Các mê ra không dùng được. Dùng di động chụp Đem hắn quần áo lột, các người đi đem hắn để lại. Thẩm Thanh Hoài còn không có đứng lên. Đã bị ấn ở trên mặt đất, vài người bắt lấy hắn cánh tay cùng chân, sau đó mấy đôi tay cùng nhau rối lại đây, rắt hắn mới thay không bao lâu quần áo. Trên mặt đất đều là hôi, còn có gì sát, thẩm thanh hoài bị ấn không thể nhúc ních, châu ngọc dường như trên mặt đều dính không ít hôi. Vài người đem hắn áo trên cởi, chụp mấy tấm chiếu lúc sau, không biết hai rối tay lại đầy sở hắn chân. Này chủ bá quá xinh đẹp đi, so nữ còn xinh đẹp. Vốn dĩ liền dãy rùa cái không ngừng thẩm thanh hoài, lần này càng là liều mạng dãy rùa lên. Dù sao ảnh trụ trụ, hắn cũng không dám đối chúng ta thế nào. Thẩm thanh hoài nghe mấy người đối thoại, khí ngực khi dễ cái không ngừng. Đáng chết. Dì sắt cọ sau lưng sinh đau, liền ở đối phương áp xuống tới thân hắn gương mặt thời điểm. Nhịn nhiều ngày thẩm thanh hoài lập tức bùng nổ, hắn một ngụm cắn người kia gương mặt, cắn quá tàn nhẫn, mùi máu tươi từ trong miệng lan tràn khai. A bị cắn người kêu to, sau đó nắm lên thẩm thanh hoài đầu tóc, khiến cho hắn buông lỏng ra miệng. Thẩm thanh hoài thở hồn hện, nhìn cái kia huyết tử trên má đi xuống chảy người, hắn kia một chút là thật sự cắn tàn nhẫn, đối phương dối tay muốn đi cầm máu, lại dính đẩy tay màu đỏ tươi. Thẩm thanh hoài đem bị tún một nửa quần kéo lên, sau đó chung tay chống mà, muốn đứng lên, đổ máu nam nhân lần này tử đỏ mắt, không quan tâm xuống lên, mạnh đá thẩm thanh hoài eo bụng. Thầm Thanh Hoài mấy ngày nay lại không ăn cái gì đồ vật, đêm nay bị lánh lại bị kinh, kia nam nhân đạp mấy đá, huyết tinh khí liền từ trong cổ họng bừng lên, đối phương còn ngại chưa hết giận dường như, tung tóc của hắn hướng trên mặt đất thiết khối thượng đâm. Đừng đánh đừng đánh, lại đánh muốn đã xảy ra chuyện. Thầm Thanh Hoài đã nghe không được những cái đó ngăn trở thanh âm, hắn đầu bị đâm hôn hôn chầm chầm, một ho khan, trong miệng huyết liền không chịu khống chế bừng lên. Đau. Toàn thân đều đau, thân thể cũng có chút không chịu hắn không chế mềm mại. Cái kia thi bảo giả nhìn đến hắn cái này hình dáng thê thảm, trong lòng cũng có chút trộn dạng, nhưng là bách với ở đồng bạn trước mặt mặt ngũi, lại vẫn là muốn bày ra một bộ chưa hết giận bộ dáng. Sợ cái gì, tại đây đánh chết cũng không ai biết. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ vì hào chơi, mới ở đồng bạn khuyến khích hạ đem thẩm thanh hoài bắt lại đây, muốn thật làm ra mạng người bọn họ cũng không dám. Thẩm thanh hoài ý thức đã có chút mơ hồ, hắn nhắm mắt lại, bốn phía đều hắc cám xuống dưới. Hắn ngay từ đầu cho rằng chỉ là đơn thuần hắc cám, nhưng là thực mau phát hiện, ở kia trong bóng đêm, có thứ gì chậm dài sáng lên. Dày đạp lên trên mặt đất thanh âm, vội vàng tiếng bước chân. Thêm tư, thủ lĩnh hắn thế nào? Hắn tâm tình rất kém cỏi đừng quấy dày hắn. Chính là, có tuần tra hạm hướng chúng ta khởi sướng tiến công. Ta tới xử lý. Hắn, Đã chết? kia nơi này là chỗ nào? Ánh đèn càng ngày càng sáng, thẩm thanh hoài rốt cuộc thấy rõ, chính mình là ở một cái hành lang, hắn đây là, ở Zetting hàng hạm. Sao có thể, hắn không phải đã chết sao, chết ở trùng tộc trong căn cứ, như vậy như thế nào sẽ trở về? Không có bất luận cái gì biến hóa thêm tư sắc mặt âm trầm từ trước mặt hắn đi qua, còn có mấy cái tinh tế bọn hải tặc đi theo ở hắn phía sau. Bọn họ ai đều không có nhìn đến đứng ở hành lang trung gian thẩm thanh hoài, liền như vậy, gặp thoáng qua. Hắn đã trở lại. Thật sự đã trở lại. Thẩm thanh hoài không kịp quản thêm tư, xác định chính mình xác thật về tới tinh hàng hạm lúc sau. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Z. Hắn đi rồi lúc sau, ca ca thế nào? Hắn đi thực mau, chờ đến hắn thở hồn hền vọt vào Z trong phòng thời điểm, trong phòng duy nhất sáng lên dụng cụ làm hắn dừng lại bước chân. Dẹt ngâm ở phong bế vật chứa, màu lam quang làm hắn anh tuấn dung mạo càng là cực kỳ giống thần chi. Thật là, thật là hắn. Dẹt đã ở bên trong này ngây người thật lâu, ở xe xa rời khỏi sau, hắn liền vẫn luôn đem chính mình phong bế ở chỗ này. Tóc của hắn ở trong nước nổi lơ lửng, màu lam vầng sáng quay chung quanh hắn. Thầm thanh hoài liền như vậy đứng ở cửa. Thêm tư nhìn không thấy hắn, đã thuyết minh, hắn trở về khả năng cũng chỉ là chính mình một sợi ý thức. Lâm vào trong bóng tối dẹt cảm giác được có một đạo tầm mắt đang nhìn hắn, hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn đứng ở cửa người. thẩm thanh hoài cho rằng hắn là nhìn không thấy chính mình, nhưng là dẹt sánh mắt, từ lúc bắt đầu tỉnh lại lỗ trống, biến thành mừng như điên. Người đã trở lại. Dẹt thanh âm không có truyền ra tới, hắn hai tay tránh thoát những cái đó đâm vào làn da cái ống, đôi tay để thượng pha lê vết tưởng. Xê xạ. thẩm thanh hoài từ này một tiếng kêu gọi. Đã xác định Z có thể thấy hắn Dũng cụ bị mở ra Z bước đi ra tới Thật là ngươi sao Xê xạ Thầm thanh hoài liền đứng ở tại chỗ Liền ở Z tay muốn đụng chạm đến hắn thời điểm Trước mắt lại lâm vào một mảnh hát ám Hắn cảm giác được chính mình tay Như là bị ai bắt được Nhưng là mở mắt ra Trước mắt lại đều là mở nhạt ánh đèn Chảy nhiều như vậy huyết Nếu không đưa bệnh viện đi thôi Đưa cái gì bệnh viện Người muốn chết có phải hay không? Vẫn là ở cũ nát sửa xe gian, đau đớn trên người cũng ở mở mắt ra trong nháy mắt như thủy triều vọt tới. Quả nhiên là ảo giác, liên thủ thượng bị bắt lấy cảm giác, cũng là ảo giác. thẩm thanh hoài tay giật giật, có một ngón tay, ôn nhu câu lấy hắn. thẩm thanh hoài cả kinh, túi đầu, nhìn đến trong tay chính mình, kim sắc quần sáng ở lập lòe, đang ở khắp khẩu vài người cũng phát hiện dị thường, đều ngừng lại. Một đôi hữu lực tay chặt chẽ cầm hắn, như là không bao giờ nguyện ý buông ra giống nhau. Cao lớn thanh niên, ở quang mang bao vây hạ, lấy một cái nhất không có khả năng tư thái, xuất hiện ở nơi này. thẩm thanh hoài cơ hồ đều phải cho rằng chính mình sinh ra hào giác. Quy một gối ở trước mặt hắn thanh niên, mở mắt, kim sắc ánh mắt, lóa mắt vô cùng. Zets Tuấn Mỹ trên mặt, thoáng hiện quá trong nháy mắt mê hoặc thần sắc, hắn là phải bắt được xệ xạ, nhưng là... Người này là ai? Cái này trật vật bất ham, cả người là huyết người. thẩm thanh hoài mở to hai mắt nhìn, thật là Z, hán. Cư nhiên xuất hiện. Từ một cái khác trong thế giới, đi tới hắn bên người. Xê xạ. Lệnh người an tâm thanh âm. thẩm thanh hoài nước mắt lập tức bừng lên, hắn không màng trên người đau xót, bổ nhào vào thanh niên này trong lòng ngực, rồi sau đó khóc giống lên. Quá hủy khuất, nếu ở Z nơi này, Hắn mới sẽ không chịu như vậy nhiều bí khuất. Dẹt không biết nơi này là chỗ nào, nhưng là hắn biết, trước mặt người này là hắn xê xạ, cho dù không hề là cái kia bộ dáng hắn cũng nhận thức hắn. Cái loại này thấy hắn, liền cảm thấy tâm bị lấp đầy cảm giác. Cà ca. Dẹt gắt ga ôm hắn, cằm để ở thẩm thanh hoài đỉnh đầu, một bộ mười phần tre chở giả tư thái. Ta tới, xê xạ. Đừng khóc, ta ở chỗ này. Thẩm Thanh Hoài trên trán huyết dính đầy dẹt bàn tay, hắn ở phát hiện lúc sau, quanh thân độ ấm nhanh trong dáng đến băng điểm. Nơi này không có người khác, cho nên... Quay đầu, kim sắc ánh mắt tỏa định kêu mấy cái bởi vì hắn xuất hiện mà hoảng sợ vài người. Dẹt đem Thẩm Thanh Hoài ôm lên, hắn bôi xoay người, ôn nhu đối Thẩm Thanh Hoài nói, xề đem đôi mắt nhắm lại. Chương 449 bằng phong vũ, 449. Làm làm đế quốc đều bó tay không biện pháp tinh tế hải tặng Dẹt cường đại là không thể nghi ngờ Đặc biệt là tại đây yếu ớt nhân thể không có bất luận cái gì bảo hộ thế giới Hắn chỉ là ngâng nâng tay Vừa rồi còn tươi sống nhân thể liền dập nát thành đầy đất thiết hối Trôn ở dẹt trong lòng ngực thẩm thanh hoài Chỉ tới kịp người được một cổ nùng liệt huyết tinh khí Hắn gắt gao túm dẹt ngực và áo Dẹt dán ở hắn bên hai Nhanh chôn ở dẹt trong lòng ngực thẩm thanh hoài nghe được hắn những lời này liền chậm rãi thả lòng lại. Dẹt sở sinh hoạt thế giới, khoa học kỹ thuật xa xa thắng với trước mắt thế giới, hắn cách rời những người này thân thể, lại không có thương tổn bọn họ trong nào cảm giác đau đớn thần kinh, cho nên ở đầy đất huyết nụt mơ hồ chung, những cái đó đắm chìm ở đau nhức chung thân thể còn ở run rẩy dẹt mạnh tay trọng nắm chặt, quang ảnh loang lổ trên tường, tựa hồ có đại lượng ấm áp đổ vật phun tung tué mà ra. Mùi máu tươi càng nồng đậm một ít Thẩm Thanh Hoài ở rẹt bên người lâu như vậy, đối với hắn tàn nhận thủ đoạn cũng là hiểu biết một vài, hắn biết rẹt đang làm cái gì, lại không có ngăn cản hắn. Z ôm Thẩm Thanh Hoài hướng bên ngoài đi đến, hắn không có không ra tới tay, đi đến cửa cuốn cửa khi, tia kim loại nhanh chóng hòa tan, bên ngoài gió lạnh rót tiến vào, bị ôm ra tới Thẩm Thanh Hoài, thấy được kia bị dung ra một cái màu đen cửa động cửa cuốn. Z ra tới lúc sau, liền đứng yên bất động, hắn cũng không quen thuộc thế giới này. Thầm Thanh Hoài thẳng thắn eo, vòng lấy hắn cổ. Hai người tiếng hít thở giao điệp ở bên nhau. Các như thế nào sẽ đến nơi này? Bởi vì sẽ xa ở chỗ này. thẩm Thanh Hoài buồn ở dẹt ngực, hắn có chút lánh, nhịn không được đem dẹt ôm càng khẩn một ít. Ta mang người đi bệnh viện. Dẹt thấy được thẩm Thanh Hoài trên đầu miệng vết thương. thẩm Thanh Hoài lắc đầu, hắn vô pháp cùng dẹt giải thích thế giới này giết người là phạm pháp, vừa mới dẹt thu thập rớt những người đó. Kế tiếp còn không biết sẽ đưa tới cái gì phiền toái không có quan hệ, ta chính mình xử lý một chút thì tốt rồi. nay đó miệng vết thương đối với khép lại lực siêu cường ản phả sắc thật không tính cái gì, Dẹt chỉ là không nghĩ xem thẩm thanh hoài đổ máu mà tôi sẽ xả hiện tại đang ở nơi nào. Thẩm thanh hoài nghĩ nghĩ, nói, ta không có trụ địa phương. kia một cái chấp mắt dẹt trong mắt trào ra đau lòng cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn cho rằng đây là cái chưa bao giờ bị người đặt chân tinh cầu, xệ xạ lưu lạc đến nơi đây, không biết ăn nhiều ít khổ. Thẩm thanh hoài hiện tại đã không phải ản phả thể chất, bởi vì mất máu quá nhiều, hắn đã cảm thấy có chút tróng váng, nhưng là hắn lại không bằng lòng làm dẹt lo lắng, cường đánh tinh thần, ca ca, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, ta có việc muốn cùng người nói. Hảo! Dẹt hoàn đầu chung quanh! Trong thành thị tối cao kia đóng vật kiến trúc khiến cho hắn chú ý một chiếc xe từ chỗ ngoặc chỗ chạy lại đây, bởi vì đã vào mượn rồi, người trong xe nhìn đến hai cái nam nhân ôm nhau, còn đầu lại đây kinh ngạc thoáng nhìn, Z lại không có để ý, hắn trực tiếp ôm Thẩm Thanh Hoài trèo không dựng lên. Hai người lên tới giữa không chung, Z nhìn xuống dưới chân tung hoành đường phố cùng hẻm tối. Thẩm Thanh Hoài cũng không nghĩ tới Z sẽ đột nhiên lên không, hắn nhìn đến phía dưới cái kia lái xe người. Bởi vì thấy vừa mới kia thần quái một màn, dòa trực tiếp đụng vào một bên cột điện thượng Hắn bằng mau tốc độ mang theo thẩm thanh hoài bay nhanh mà đi, cao ốc tối cao tầng là cái ngắm cảnh dùng cơm địa phương, hiện tại đã sớm tới rồi đóng cửa thời điểm, Z cũng không để ý nhiều như vậy, hắn trực tiếp đánh nát pha lê, mang theo thẩm thanh hoài xông đi vào. Thẩm thanh hoài trên đầu huyết lưu tới rồi trước mắt, nỗ lực mở to mắt, một bộ suy yếu bộ dáng. Z bị hắn cái dạng này hoảng sợ. Điểm này miệng vết thương đối với có được cường đại thể chất tản phạ kia nói, quả thực không đáng giá nhắc tới, nhưng là vì cái gì? thẩm Thanh Hoài trận mắt nhìn đến dẹt này phó thủ đủ vô thố bộ dáng, hắn không biết chính mình muốn như thế nào cùng dẹt giải thích, chính mình hiện tại thân thể này khả năng liền ổ mẹ gạ đều không bằng sự thật. Xê xa, dẹt cũng không sẽ trị liệu, hắn tưởng giúp thẩm Thanh Hoài cầm máu, nhưng là không biết từ đâu xuống tay, ta mang người đi bệnh viện. thẩm thanh hoài lắc đầu Không có việc gì. Hắn đã cảm giác được chính mình đã ở chậm rãi cầm máu. Dẹt ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống dưới, cao ốc ngoại ánh trăng xuyên qua vỡ vụn pha lê chiếu xạ tiến vào Cho dù ở hiện tại, thẩm thanh hoài đều không thể tin tưởng, Dẹt là thật sự xuất hiện ở hắn trước mặt. Quả thực, thựa như mộng giống nhau. Dẹt dắt lấy hắn tay, đặt ở chính mình trên má che phủ, xệ xạ, ta lập tức liên hệ thêm tư, hắn thực mau là có thể tới đón chúng ta. Các ca, ngươi liên hệ không thường hắn. Thẩm thanh hoài đã sớm thí nghiệm qua, hắn sở tồn tại mỗi cái thế giới đều là độc lập. Z không hề phản ứng máy liên lạc chứng minh rồi điểm này, kia cho dù là ở trong hát động, đều sẽ không không hề phản ứng đồ vật, đi vào nơi này lúc sau liền biến thành sắt vụn một khối Ta không biết như thế nào cùng ngươi giải thích, ta là đã chết lúc sau, mới đến nơi này, nơi này đã không phải chúng ta sinh hoạt thế giới kia. Z dương động tác. Trước mặt sẽ xạ hoàn toàn thay đổi một khuôn mặt, kỳ thật chỉ cần hắn nghiêm túc đi xem xét, liền sẽ phát hiện không riêng gì mặt, liền sẽ xạ trong thân thể tin tức tố cũng hoàn toàn biến mất. Quả thực chính là một người khác. Ta cũng chưa nghĩ đến, ngươi có thể đi vào nơi này. Dẹt lý giải thẩm thanh hoài ý tứ, không quan hệ, nơi này là chỗ nào đều không quan trọng, chỉ cần ngươi ở chỗ này là đủ rồi. Ngươi muốn lưu lại sao? Ấn, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Dệt cũng không dám hồi tưởng, đương hắn biết được sẽ sạ chết đi tin dữ khi cái loại này tuyệt vọng cảm cùng cảm giác vô lực. Thẩm Thanh Hoài nghe thấy Dệt nói, trong lòng chua xót cảm cơ hồ muốn quằn quện ra tới. Hắn há mồm muốn nói cái gì, nhưng là lại thấy được Dệt nắm hắn tay, ở một chút một chút biến trong suốt, Dệt cũng chú ý tới, hắn gắt gao nhăn lại mày, tại sao lại như vậy? Thẩm Thanh Hoài trở tay cầm Dệt tay, kia biến trong suốt địa phương đã chảo không được. Từ bàn tay bắt đầu Thật mau, toàn bộ cánh tay đều biến mất. Tại sao lại như vậy? Thẩm Thanh Hoài vừa rồi còn ở bởi vì VZ đã đến mà không thể tưởng tượng, hiện tại nhìn đến như vậy biến hóa, hắn ngược lại bình tĩnh xuống, dưới, Z vốn dĩ liền không phải thế giới này người, hắn sẽ cùng ảo cảnh giống nhau biến mất, cũng là có thể lý giải. Caesar, Z có chút kinh hoàng lên. Thẩm Thanh Hoài dương mắt nhìn Z, Z là cái thứ nhất từ hắn đã chết đi trong thế giới truy tìm lại đây người. Ta, ta vì cái gì ở biến mất? Bởi vì Kaka không thuộc về thế giới này, ca ca phải đi về. Đại khái không có nào một khác, thẩm thanh hoài giống như vậy minh bạch chính mình tâm ý. Dẹt vốn dĩ tưởng nói chính mình không muốn rời đi thế giới này, nhưng là hắn dương mắt nhìn đến từ thẩm thanh hoài trong mắt lăn xuống đại giọt lệ Châu, Liền minh bạch hắn giờ phút này trong lòng chỉ sợ càng khó chịu, vì thế hắn trái lại an ủi thẩm thanh hoài, không có việc gì sẽ xa. Chỉ cần ngươi ở chỗ này, ta liền nhất định có thể tìm được. ân Đôi mắt ngáy mắt, lại một giọt nước mắt rớt xuống dưới. Z toàn bộ hạ thân đều đã biến mất, thẩm thanh hoài rốt cuộc nhịn không được, hắn bổ nhào vào Z trong lòng ngực, nắm hắn bắt áo, không cần đi. Đừng đi, đừng đi. Z thật vất vả mới tìm được hắn xê xạ hắn như thế nào nguyện ý rời đi, nhưng là hiện tại hắn lại là không được không rời đi. Hắn cũng gắt gao hồi ôm lấy thẩm thanh hoài. Ngươi đi rồi, ta bị hủy khuất làm sao bây giờ? Ngươi đi rồi, ta bị người khi dễ làm sao bây giờ? Thẩm thanh hoài trời sinh chính là cái ham hưởng lạc gia hỏa, làm hắn gánh vác trách nhiệm, phụ hiến chính mình gì đó, quả thực chính là đối hắn lớn nhất trá tấn. Xê xạ, xê xa, ngươi tin tưởng ta, ta thực mau liền tới tiếp ngươi. Dẹp đem thẩm thanh hoài đầu nâng lên tới, cặp kia chảy nước mắt đôi mắt, làm hắn đau lòng sắp vỡ ra, thực mau, tin tưởng ta. Thẩm Thanh Hoài biết Dẹt sẽ không tới, hai cái thế giới, Dẹt lúc này đây đi vào nơi này, đã là kỳ tích. Trong nháy mắt, Dẹt thượng thân cũng sắp biến mất, hắn mặt bị kim sắc ánh Huỳnh quang căn ướt, liền ở Thẩm Thanh Hoài trước mắt một chút một chút biến mất. Từ rách nát pha lê ngoại rót tiến vào gió lạnh một tuổi, Dẹt liền toàn bộ biến mất, nếu không phải thay đổi một chỗ, Thẩm Thanh Hoài đều sẽ cho rằng chính mình đây là ở bị người đánh tới chết khiếp thời điểm sinh ra hào giác. Nhưng từ ngoài cửa sổ ra bên ngoài quan sát thành thị, lại nói cho hắn, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là chân thật. Kỳ thật sống lâu như vậy, thẩm thanh hoài đều đã phát hiện, hắn đã chết liền sẽ tiến vào tiếp theo cái thế giới, loại này luân hồi không biết có thể hay không bị ngưng hẳn, từ đêm nay tới xem, hắn là sắp sửa ngất thời điểm, về tới thượng một cái thế giới. Đó có phải hay không, chỉ cần hắn ở thế giới này đã chết, là có thể trở về. đương nhiên, cũng có nhất hư kết quả, đó chính là hắn sẽ lại lần nữa tiến vào tiếp theo cái thế giới, sau đó một lần nữa bắt đầu. Đêm khuya thành thị như là ngủ đông giã thú, đèn nghe ông thành nó lưng, thẩm thanh hoài đứng ở cao ốc đỉnh tầng cửa sổ đi xuống nhìn lại, loại này độ cao làm hắn có loại choáng váng đầu cảm giác. Ngày xuống đi, như vậy cao sẽ chết là nhất định, nhưng là chính là bởi vì qua cao, hắn còn muốn ở rơi xuống đất phía trước, Thừa nhận cái loại này chịu chết dày vò Tử vong tuyệt đối không phải cái gì tốt thể nghiệm Thầm Thanh Hoài đã sống mấy lời Nhưng là mỗi một đời tử vong đều cho hắn để lại không nhỏ bóng ma tâm lý Ở cửa sổ bên đứng một hồi thẩm Thanh Hoài lui trở về Tuy rằng không muốn thừa nhận Nhưng là hắn xác thật là túng Hắn cũng không nghĩ sống thêm Bởi vì biết tử vong không phải trung điểm lúc sau Bất luận cái gì một sự kiện đều không thể lại ràng buộc trụ hắn Hiện tại đối với thế giới này sở hữu nhơ nhung, thêm lên đều so ra kém đối với dẹt tưởng nghiệm. Đánh cuộc một Fendi Là, ba cái giờ phía trước ở chỗ này là đường. Thiên tài tờ mơ sáng, một đêm chưa ngủ thẩm hút cùng mấy cái cảnh sát đứng chung một chỗ. Các người là cái gì quan hệ? Hắn là ta ca, ca. Vì cái gì sẽ lạc đường? Nghe được lạc đường chính là cái người trưởng thành, làm ghi chép cảnh sát dừng một chút. Bởi vì thẩm hút mím môi. Ta cùng Kaka đã xảy ra tranh chấp, sau đó hắn liền ném xuống ta đi rồi. Kia thật đúng là tùy hứng. Không, đều là ta sai. Thầm hút ở trong lòng nói như vậy. Tìm cả đêm đều không có tìm được ca thẩm thầm hút lựa chọn báo nguy. Chẳng sợ bị cảnh sát sau khi tìm được, ca ca hướng cảnh sát tìm kiếm trợ giúp, cũng so từ đây trốn đi muốn hảo đến nhiều. Cảnh sát đem đoạn đường theo dõi điều ra tới, thực mau liền xác định lạc đường người kia là ở cà phê Internet. Thầm hút ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là ở từ cà phê Internet nhìn đến thẩm thanh hoài bị vài người túm ra cà phê Internet thời điểm, hắn kia trái tim lại đột nhiên nhắc lên. Phi thường dự cảm bất hảo. Cảnh sát đang tìm kiếm lạc đường người thời điểm, thuận tiện lại tìm được rồi một cái gây chuyện ra hỏa, cái kia lái xe người, đụng vào cột điện, vỡ đầu chảy máu ghé vào tay lái thượng. Cảnh sát giúp hắn đánh 120, ở xe cứu thương còn không có lại đây phía trước. Bọn họ tiếp tục lặp lại nhìn theo dõi, tra tìm lạc đường người cuối cùng một lần xuất hiện địa phương. Cà phê Internet có ghi hình, nhưng là bên ngoài không có, cuối cùng vẫn là hỏi vong quản. Vong quản cùng cảnh sát nói, mấy người kia ở phụ cận khai cái sửa xe xưởng Cảnh sát làm vong quản dẫn đường, tìm được cái này ngõi nhỏ sửa xe sường khi phát hiện cửa cuốn thượng có một cái bị cực nóng hòa tan ra tới đại động. Ngay lúc đó độ ấm hẳn là thật sự rất cao, này thiết chất cửa cuốn hoa tan lúc sau, để lại treo ở giữa không trung đọng lại nước thép. Sửa xe trong xưởng đen nhánh một mảnh, nồng đậm sang hương vị có chút sắt người. "Là ở chỗ này sao?" Vong Quản gật đầu, "Đúng vậy." Thầm Húc đã nhìn không được trước một bước vọt đi vào, đi vào lúc sau, hắn phát hiện này đen nhánh trong hoàn cảnh, ánh đèn cư nhiên còn sáng lên, chỉ là bởi vì bóng đèn bị thứ gì bọc một tầng, cho nên chỉ mơ hồ lậu ra một chút ánh đèn. Bên ngoài cảnh sát đi đến, Mùi xăng không lấn át được mùi máu tươi sông và múi. Thầm húc không thể phân biệt ra này khí vị nơi phát ra, hắn mở ra di động thượng chiếu sáng hình thức, hướng kia tối tăm địa phương một chiếu, sau tiến vào cảnh sát, đã bị kia tràn đầy đầy đất huyết tương giống nhau đổ vật dọa sau này lào đảo một bước. Thầm húc ở nhìn đến nơi này cảnh tượng thời điểm, tim đập đông nhiên cấp tốc nhanh hơn, nhưng hắn đầu góc lại chưa từng từng có bình tĩnh, hắn nắm di động, từng bước một đi vào. Mặt sau cảnh sát dùng tay đem cửa cuốn kéo lên đi, bên ngoài dương quang lập tức chiếu tiến vào, rơi dụng đầy đất huyết tương còn có trên tường màu đỏ tươi đều lệ người không rét mà run. Khóa lại bóng đèn thượng, là một tầng cùng loại với làn da đồ vật, bên ngoài kết một tầng huyết vẩy, cho nên mới đem ánh đèn dấu như vậy kín mít. Hiện tại kêu bóng đèn lắc lư hai hạ, cái ở mặt trên đồ vật chạy xuống xuống dưới, màu đỏ tươi mông ở bóng đèn thượng, làm nơi này càng nhiều vài phần huyết tinh đáng sợ. Còn muốn ở hướng bên trong đi thẩm húc bị cảnh sát giữ chặt, hắn đã nghe không rõ người khác đang nói cái gì. Xưa nay chưa từng có sợ hãi cảm cắn nuốt hắn, hắn một khuôn mặt tái nhật như tờ giấy. Này đó, đều là cái gì? cả ca lại ở nơi nào? chương 450 bằng phong vũ, 450 trung trường. Đưa đi xét nghiệm huyết tương bị kiểm tra đo lường ra sắc thật thuộc về nhân thể, nhưng là giờ nở loại đồ vật này hoàn toàn bị phá hư rớt. Cho nên vô pháp tử dựa phán đoán ra mấy thứ này, rốt cuộc là xuất tử vài người thân thể. Thẩm Húc vẫn luôn khẩn cầu mấy thứ này không cần cùng Kakaka có quan hệ, nhưng là đương cảnh sát đem trong đó một phần máu kiểm tra đo lường báo cáo đưa cho hắn thời điểm, trong đó xác nhận xuất tử thẩm thanh hoài lúc sau, thẩm Húc cả người cũng đã có điểm hờn mất. Này đó huyết là Kakata. Người muốn nói cho ta, Kakata hiện tại chính là kia đầy đất thi khối. Không Không có khả năng, hắn chỉ là ẩn nấp rồi, hắn chỉ là ở trốn tránh ta. Đều là ta sai, ta không nên, ta không nên như vậy đối hắn. Thầm húc bởi vì lui quá nhanh, đụng phải phía sau tường, hắn xem xong kiểm tra đo lường báo cáo lúc sau, cả người đều như là bị chịu xương cốt giống nhau, liên tiếp phát ra run. Chỉ là kiểm tra đo lường đến ca ca ngươi máu, những cái đó thì khối đến bây giờ còn vô pháp phán định là thuộc về người nào. Phá án nhiều năm cảnh sát, nói những lời này thời điểm biểu tình cũng có chút nghiêm trọng, hắn cũng chưa từng có gặp được như vậy huyền huyễn cảnh tượng, rõ ràng là nhân thể thực khối, nhưng là đưa đi kiểm tra lúc sau, thế nhưng hoàn toàn kiểm tra thực hư không ra rDNA, phụ trách kiểm tra đo lường nhân viên nói, không riêng rDNA, liền xương cốt cùng nhất rất nhỏ mạch máu đều bị hòa tăng rớt. Này quả thực không thể tưởng tượng. Thẩm Húc ngã ngồi tới rồi ghế trên, hắn ngực đau lợi hại, chỉ có duỗi tay đi ấn mới có thể thoáng ngừng một chút những cái đó đau đớn. Bởi vì có người tử vong duyên cớ, vốn dĩ chỉ là tới tìm lạc đường người cảnh sát nháy mắt nhiều vài lần, không riêng cái kia hiện trường bị phong tỏa, bao gồm tối hôm qua một cái trên đường ghi hình đều bị điều ra tới, thẩm hút lập đi lặp lại đã nhìn không biết bao nhiêu lần, từ ngõi nhỏ khập khiễng đi ra thẩm thanh hoài, dưới chân đều là huyết. Hắn xem thời điểm đều cảm thấy đau lòng muốn chết, nhưng là vì tìm được ca ca, Hắn lại vô pháp không đi xem mấy thứ này. Một lần một lần, tự mình tra tấn giống nhau. Kia nhất định không phải ca, ca đi, đối, tuyệt đối không phải ca, ca. Có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng chúng ta nói một chút ngày hôm qua trải qua sao. Bởi vì ra mấy cái mạng người, cảnh sát tuần tra càng kỹ càng tỉ mỉ lên. Ôm đầu thầm húc vẫn luôn ở phát ra run. Cảnh sát vô vô bờ vai của hắn, ngầng đầu thầm húc. Nước mắt không ngừng từ mở to trong ánh mắt lăn xuống đi xuống. Sở hữu lý tính đều không có, liền cơ bản nhất khắc chế đều làm không được. Thẩm hút thất thô tới rồi cực điểm, hắn khóc giống lợi hại, ca ca ta không có việc gì, đúng không? Hắn không có việc gì, yêu cầu người khác chính miệng Trần An, hắn mới có thể cảm thấy dễ chịu một ít. Cảnh sát Trần An nói, không có việc gì. Thẩm hút còn ở phát run, hắn rừng không được tới loại này run dậy, cùng với hắn run dậy. Là cuộn cuộn mà xuống nước mắt Đã tiến vào du lịch mùa hế hàng Rất nhiều cảnh điểm đều đã vắng vẻ xuống dưới thẩm thanh hoài dễ dàng mua được phiếu Hắn đã đã tới nơi này một lần Lần này lại đến thời điểm Hắn đặc biệt chú ý một chút cái kia cầu thang nơi đó Lần trước gặp được cái kia thầy tướng số địa phương Nhưng lúc này đây người kia không có tới Trên bênh trên vách núi đáng nở khắp cái loại này Màu vàng đại hoa Một đóa một đoá rũ phúc xuống dưới Có loại quỷ dị mỹ diễm Hoàn ở vách núi trường cầu thang thượng, chỉ có hắn một người, thầm thanh hoài vô tâm đi thưởng thức những cái đó cảnh sát, vội vàng hạ tới rồi tầng chốc nhất. Lần trước hắn ngẫu nhiên cùng tô lánh tới một lần, ở trong tối trong sông nghe thấy, thấy đồ vật đến bây giờ hắn còn ký ức hay còn mới mẻ. Hắn đã chết sẽ tiến vào tiếp theo cái thế giới, nhưng là nếu ở chỗ này đâu, có thể hay không trở lại thượng một cái thế giới. Bởi vì không có nhiều ít du khách. Cho nên bến đỏ cũng chỉ có một người đứng ở trên thuyền chờ, Thẩm Thanh Hoài nhảy lên thuyền, kia thuyền đi theo hắn động tác lay động một chút. Treo thuyền người đều là thực hay nói, hắn cùng Thẩm Thanh Hoài bắt chuyện vài câu, Thẩm Thanh Hoài đáp lại đều rất là lãnh đạo, dần dần, trèo thuyền người cũng không nói. Con thuyền đi vào trong sân động, chung quanh tối sầm xuống dưới, Thẩm Thanh Hoài nghe được chính mình như nổi trống giống nhau tiếng tim đập. Sông ngầm không có đèn, toàn bộ trèo thuyền người bằng vào ký ức vẽ ra đi thầm thanh hoài nghe được sông ngầm xôn sao tiếng nước, chờ thâm nhập đến nhất định khoảng cách thời điểm, hắn quả nhiên lại nghe được ca nữ tiếng nhạc cùng ly đĩa va chạm ở Mỹ Thanh. Lần trước kia ăn mặc áo lông trồn thanh niên lần này vẫn cứ rơ chén rượu tới mời hắn uống rượu, thẩm thanh hoài thượng một lần quá mức kinh hoàng thế cho nên không có thấy rõ ràng, lúc này đây hắn mở to con mắt, trước mặt kia thanh niên khỏe môi thượng tiểu độ cung, hắn đều thu vào đáy mắt. Người hôm nay hảo sinh kỳ quái, Một bộ nốc lang bộ ráng, nhưng không giống ngày xưa ngươi. Thanh niên dơ chén rượu ngón tay thượng, mang tảng màu xanh lục đá quý chiếc nhẫn, đá quý chiếu dạng dơ anh đến. Thầm Thanh Hoài bình tĩnh cùng hắn đối diện, hắn đã có chút nhớ không rõ người này tên. Chú Lan. Một chén rượu uống cạn lúc sau, xem hắn vẫn là không hề phản ứng, không khỏi kinh ngạc ngưỡng mẩy. Thầm Thanh Hoài đỡ thuyền lan, mặt trên là trên vách đá nhỏ giọt thủy, lãnh tận xương thủy. Hắn hiện tại trước mắt là phồn hoa náo nhiệt điện Ngọc Quỷ Lâu, nhưng hắn lý trí nói cho hắn, chính mình hiện tại là ở bồ hoa sông ẩm. Trở về, vẫn là đi tiếp theo cái thế giới. Một lần một lần trọng sinh, hắn cũng đã thực chắn ghét. Còn không bằng ngốc tại một cái trong thế giới, sinh lão bệnh tử, vượt qua cả đời. Treo thuyền người cảm giác được con thuyền đông đưa một chút, sau đó chính là thỉnh Thịch rơi xuống nước thanh, hắn kinh hoàng mở ra đèn tin. Phát hiện vừa rồi ngồi ở đầu thuyền vị kia không thích nói chuyện du khách, đã không thấy. Thẩm thanh hoài rất đến trong sông kia một khắc hắn đều thanh tỉnh lại đây, hắn nhìn đến đèn tin ở trên mặt nước lúc gần lúc hiện, cái kia chèo thuyền người còn ở gọi người, nhưng thẩm thanh hoài nhưng vẫn ở đi xuống truy. Kỳ quái, này sông ngầm có sâu như vậy sao, thượng một lần tô lánh bắt được hắn tay, đem hắn kéo ra mặt nước, lúc này đây hắn vẫn luôn đi xuống truy đi, phản phất vĩnh viễn lạc không đến đáy sông giống nhau. Hắn đã chết rất nhiều lần, nhưng là chưa từng có nào một lần là giống như bây giờ, là tưởng niệm thượng một cái thế giới người. Hắn phía trước chết thời điểm, trong đầu đều hình như là trống rỗng. Thình thịch. Có người nhảy xuống tới, thẩm thanh hoài nhìn đến một đạo màu đen bóng người ở chính mình đỉnh đầu đang đưa, nhưng người kia lại trước sau vô pháp phát hiện hắn. Nếu thật sự có thể sống thêm lại đây, hy vọng có thể. hít thở không thông cảm đánh út lại, thế giới lâm vào một mảnh đen nhanh chung. Tô lãnh bị tiếng đập cửa đánh thức, hắn tối hôm qua trở về đã khuya, ngủ cũng đã khuya, lên khi đầu còn có chút hôn hôn chầm chầm. Tới quét tức phòng Aji đi lên, nhìn đến từ trên giường ngồi dậy Tô lãnh, nói, Tô tiên sinh, cảnh sát ở tìm ngươi. Cảnh sát. Tô lãnh mặc vào áo sơ mi, từ trên lầu đi xuống tới. Trong phòng khách quả nhiên đứng mấy cái cảnh sát. Tô lãnh khấu hảo cổ tay áo nút thắt, ngừng đầu lên, xin hỏi có chuyện gì sao. Ngươi hảo, ngươi là nơi này chủ hộ phải không? Tô lánh gật gật đầu, bởi vì mới lên, hắn mặt mày còn có loại mệt mỏi cảm. Cảnh sát lấy ra một chương giấy tới, xin hỏi ngươi nhận thức Thẩm Thanh Hoài thẩm tiên sinh sao? Nghe được Thẩm Thanh Hoài tên, Tô lênh khấu nút thắt tay dừng một chút, hắn ánh mắt cũng nhịn không được hơi hơi nhăn lại, có thể kinh động cảnh sát lại đây, chẳng lẽ, hắn làm sao vậy? Ngươi xem một chút. Tô lênh đem cảnh sát đưa qua giấy vội vàng nhìn lướt qua. Mặt trên là mấy cái dấu chân, hình như là hắn tối hôm qua trở về thời điểm, ở cửa nhìn đến. Nhưng là này cùng thẩm thanh hoài có quan hệ gì? Là cái dạng này, thẩm thanh hoài tiên sinh đệ đệ đến nay sớm báo án, nói thẩm tiên sinh ở tối hôm qua 3 giờ sáng nhiều biến mất, chúng ta xem xét ghi hình, phát hiện hắn đã tới ngươi nơi này. Tô lánh nhìn đến trên giấy dấu chân, ngón tay nhịn không được bục chặt. Đó là thẩm thanh hoài lưu lại. Hắn tối luôn qua tới đi tìm hắn Hắn không phải ở nước ngoài sao Hắn hiện tại ở nơi nào Trong nháy mắt nảy lên trong lòng nghi Hoặc còn không có tới kịp giải đáp Trước mặt cảnh sát lại đưa ra một phần văn kiện Thẩm thanh hoài tiền sinh cuối cùng xuất hiện địa phương Lại đại lượng vết máu cùng thì hối Tô lánh bắt lấy kia tờ giấy tay Lập tức không khống chế được lực đạo Trực tiếp chọc thủng trăng giấy Cái gì Chúng ta đang ở điều tra Vết máu cùng thì hối Là có ý tư gì? Tô lãnh nhớ tới tối hôm qua cái loại này đống nhiên dựng lên, không có nguyên do bất tán tới. Bước đầu phòng trừng là nụ sát, nộ hại người, trước mắt đã biết có 5 người. Thầm tiên sinh khả năng. Tô lãnh cơ hồ đều phải tưởng chính mình xuất hiện ảo giác, nụ sát, nộ hại. Thầm thanh hoài. Này ba cái tử, sao có thể xả đến cùng nhau? Dạ đi. Người bảng số xe là ngạc y trí trí trí trí phải không? Đúng vậy. Cảnh sát đem văn kiện mở ra, tối hôm qua thẩm tiên sinh với cà phê internet cửa lọt vào bắt cóc, bị kéo đến một cái sửa xe gian nội, vết máu cùng thiệt khối, chính là ở sửa xe gian phát hiện. Chúng ta tới tìm ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể cảnh sát nhìn đến trước mặt thanh niên, đồng nhiên sắc mặt tái nhuận đáng sợ, cái này làm cho bọn họ dừng một chút, phối hợp chúng ta điều tra. Tối hôm qua. Tối hôm qua hắn là nhìn đến cà phê Internet ra tới mấy người kia, lúc ấy hắn suy nghĩ cái gì? Tô Lanh có chút nhớ không rõ? Tốt, ta sẽ phối hợp của các người. Ôm một tia kỳ vọng, Tô Lanh nhức chế hạ thanh em run dậy. Xuống lầu tới A-di nhìn đến Tô Lanh cùng cảnh sát cùng nhau đi ra ngoài, nhịn không được kêu một tiếng, Tô Tiên Sinh. Tô Lanh không có nghe thấy, hắn trong đầu hiện tại loạn thành một đoàn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được mặt ngoài bình tĩnh. Bất luận như thế nào cũng hảo, không cần là thẩm thanh hoài, không cần là hắn. cầu ngươi, Diệp Đông Khuynh tiến đến tìm trì tiệm nguyện thời điểm, hắn ghé vào trên bàn ngủ rồi. Ở ngủ khi, hắn biểu tình biến thực nu hòa, như là lúc trước ở câu lạc bộ huấn luyện thời điểm. Lúc ấy, đại khái thật là hắn vui vẻ nhất lúc. Diệp Đông Khuynh đã đi tới, phát hiện hắn khủy tay bên phóng di động sáng một chút, thiết vị bình bảo chính là một trường coi chút mơ hồ ảnh chụp như là rất xa trụ. Chỉ có một sườn mặt, người kia cầm chìa khóa ở mở cửa. Diệp Đông Khuynh cong lưng muốn nhìn lại kỹ càng tỉ mỉ một ít thời điểm, Tri Tiệm Nguyệt đống nhiên giật mình, sau đó hắn liền ấn cái chán ngồi dậy. Tiệm Nguyệt! Mới tỉnh ngủ Tri Tiệm Nguyệt, trong ánh mắt đều là mông lung sương ngủ. Diệp Đông Khuynh hôm nay lại đây, là muốn cùng hắn nói chuyện hợp tác sự tình, nhưng là Tri Tiệm Nguyệt nhìn đến điện báo biểu hiện, liền chối từ một chút, chờ một lát. Nói liền cầm di động đi cửa sổ sắt đất bên. Hắn về nước. Ơn, về nhà sao? Diệp Đông Khuynh mơ hổ nghe thế hai câu. Rồi sau đó chỉ tiệm nguyệt không nói một lời, đồ vật nện ở trên mặt đất thanh em chuyển đến. Diệp Đông Khuynh quay đầu, nhìn đến chỉ tiệm nguyệt cả người cứng đờ đứng ở nơi đó. Hắn lấy ở trên tay di động rơi xuống đất, biểu hiện vẫn là trò chuyện trạng thái. Trì tiệm nguyệt biểu tình. Liên cang khó lấy hình dung. Đã xảy ra cái gì? Sẽ làm trì tiệm nguyệt lộ ra như vậy thất thố bộ dáng. Trưng 451 thân như nhứ, bằng phong vũ, phiên ngoại. Trên cửa hồng sơn đều bong ra từng màng, an mặc cũ nát quần áo nam Hải đứng ở cửa gõ cửa, ca ca. Không có người đáp lại. Ngôi xuống xuống, từ bên cạnh giày giá tầng chốt nhất nhảy ra một phen dì sắt chìa khóa tới, mở cửa, trong phòng không có một bóng người. Liên ở hắn chuẩn bị đi ra ngoài tìm thời điểm. Trong phòng tắm chuyển đến thứ gì rơi trên mặt đất thanh âm, Nam Hải vọt tới phòng tắm, phát hiện muôn bị khóa trái, bất quá còn hảo bởi vì niên đại xa xăm, cửa này đã bưng lỏng, Nam Hải dùng bả vai đụng phải vài cái, trước mặt muôn liền sinh sôi bị phá khai, khung cửa thượng bong ra từng mảng vôi rất đầy đất. buồn tắm bên cạnh, rơi xuống một phen dính màu đào. Nhỏ bé yếu ớt thủ đoạn từ bên trong buông xuống xuống dưới. buồn tắm bị nhiễm hồng thủy làm hắn đầu góc một ngốc, Bắt lấy người kia bả vai, muốn đem hắn diêu tỉnh, kaka kaka Bởi vì mất mau quá nhiều đã có chút ý thức mơ hổ người dây rũa mở to mắt nhìn hắn một cái, sau đó có chút phiền chán đem hắn đẩy ra, ta không phải ca ca ngươi. Kaka đại tích nước mắt từ ưu ám trong ánh mắt chạy xuống xuống dưới, ngươi chính là ca ca ta. Ngươi có phiền hay không, tiêu ta cũng dưỡng không sống ngươi. Rồi tay muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là đã không có một kia sức lực. Nam Hải nhìn hắn đổ máu thủ đoạn, xả khăn lông lại đây muốn giúp hắn bao bọc lấy miệng vết thương, ngâm ở trong nước thiếu niên nhìn hắn phí công giấy rủa nhắm hai mắt hử cười một tiếng. Kaka ca, ca ngươi chờ ta, ta đi tìm Vương Thúc Thúc. Hắn hiện tại cũng không sức lực cự tuyệt, nhắm mắt lại nghiêng đầu nằm ở một bên, nhắm mắt lại mắt thấy liền phải ngủ đi qua, nhưng là rồi lại ngay sau đó bị cái này Nam Hải riêu tỉnh. Kaka Vương Thúc Thúc đã gọi điện thoại cấp bệnh viện, lập tức. Lập tức xe cứu thương liền tới rồi, ngươi ngàn vạn đừng ngủ. Bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng mà khô vàng đầu tóc gục xuống ở trên chán, trên cổ tay miệng vết thương đã ra thịt ngoại phiên. Ta không phải ca ca ngươi, ta cũng không bản lĩnh giữa ngươi, ngươi chờ ta đã chết, chính mình tìm hảo nhân ra đi thôi. Liều mạng lắt đầu. Không. Xe cứu thương thực mau liền tới rồi, hai người bị cùng nhau đưa lên xe cứu thương, hỗ trợ gọi điện thoại nam tử lại bởi vì không nghĩ ứng ra tiền thuốc men. Lựa chọn phủi sạch quan hệ. Nam ở trên giường thiếu niên ý thức nhất thời đoạn khi tụ. Hắn chỉ cảm thấy đến chính mình tay bị một đôi tay gắt gao bao vây lấy. Mất máu quá nhiều, phải khẩn cấp chuyên máu. Huyết. Ta trên người có. So với hắn còn thấp bé Nam Hải, cấp khó dằn nổi cuốn lên tay háo. Lộ ra tế gầy đến có thể thấy gân xanh thủ đoạn. Tuổi trẻ hộ sĩ túi đầu, nhìn này một lớn một nhỏ, trong lòng cũng có chút phiếm toan. Không cần ta cùng hắn không phải thân huynh đệ, nhóng máu không hợp. Thoạt nhìn mới 11-12 tuổi thiếu niên, hiểu được lại ngoài ý muốn nhiều, biểu tình cũng rất là lạnh nhạt, dùng bàn quan bộ dáng chờ chính mình tử vong. Nói xong câu đó, ý thức lần thứ hai gián đoạn. Chuyên máu trước muốn ứng ra nhất định ví dụ. Tuổi trẻ hộ si nói, bọn họ vẫn là hai cái tiểu hài tử, từ nào lộng tiền đi. Làm cho bọn họ cha mẹ tới. Ta không có cha mẹ, Nhút nhát sợ sệt thanh âm. Vậy không thể đi kho máu điều huyết. Câu ngươi, cứu cứu ca ca ta, gầy thoát tương Nam Hải, túng bác sĩ vật áo. Được đến đáp lại là lệnh nhạt Không có bị đưa vào khẩn cấp phòng bệnh thiếu niên tạm thời đặt ở bình thường phòng bệnh, ở hắn đối diện trên giường, một nhà già trẻ vây quanh giường bệnh khóc giống không ngừng, nói thực ra, có chút xảo. Vốn dĩ đã lâm vào hốn độn thiếu niên bị bắt khôi phục thần chí, chỉ là còn vô pháp mở to mắt. Có cái biện pháp có thể trù đến tiền, bất quá. Biện pháp gì? Chàn đầy mong đợi thanh âm. Lâu hai có cái phú nhị đại, hắn mới ra thai nạn xe cộ, đôi mắt có điểm tổn thương, nếu ngươi. Nam Hải nghiêm túc nghe. Bất quá về sau, ngươi có một con mắt sẽ nhìn không thấy. Không có việc gì, chỉ có một con mắt nhìn không thấy phải không? Ấn. Đối mặt tiểu hài tử hắc bạch phân minh đôi mắt. Nhìn quen sinh tử nhân tâm cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại trột dạ tới. Hảo, chỉ cần có thể làm kaka ta chuyên máu. Đều nói ta không phải ca ca ngươi. Nam ở trên giường cái kia sắc mặt trắng bệnh thiếu niên cư nhiên ngoài quá đầu tới. Kaka Ta về sau nếu là không có tiền, nói không chừng sẽ đem ngươi bán, ngươi còn cứu ta. Bởi vì mất máu quá nhiều, hán môi cũng không hề huyết sắc. Cứu. Từ lần đầu tiên bị người nhà vứt bỏ bắt đầu, liền không muốn lại thể hội một lần bị vứt bỏ cảm giác. Nóc tử giống nhau. Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là nỗ lực chống cánh tay, từ trên giường ngồi dậy. Bác sĩ ngơ ngác nhìn hắn. Vị thành niên tiểu hải tử, ngươi còn trông cậy vào hắn cho ngươi thêm khí quan quyết tạo. Ngươi không sợ ta cáo các ngươi bệnh viện. Quân lấy thật dày băng vải tay một chút sức lực đều xử không thượng. Bác sĩ còn không có gặp qua như vậy miệng lưỡi sắc bén tiểu hài tử, nhất thời nói không ra lời. Cố hết sức từ trên giường bệnh xuống dưới, cả người bước chân phủ phiếm thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, còn hảo bên cạnh Nam Hải dùng thân thể của mình chống đỡ ở hắn. Đi trở về. Thật là phiên thoái, muốn chết đều còn có thể gặp được như vậy phiên thoái. A Nga, chưa bao giờ dắt hắn tay lúc này đây như cũ ở hắn rôi tay lại đây thời điểm ném ra hắn. Ta về sau muốn thật nghèo điên rồi, thật đến đem ngươi cấp bán. Về sau ta sẽ nỗ lực kiếm tiền dưỡng ca ca, ca ca có thể hay không cực lực muốn tới gần, lại sợ hãi bị ném ra. Đã bị vứt bỏ quá một lần tiểu hài tử, vẫn cảm kỳ cục. Vẫn luôn đi ở phía trước người bỗng nhiên ngừng lại, rồi sau đó hắn quay đầu, đi theo hắn phía sau Nam Hải nhớ tới hắn nói, lập tức lui về phía sau vài bước. Ta liền dưỡng ngươi đến thành niên, sau đó ngươi liền cút cho ta. Thô lô nói, bởi vì hữu khí vô lực mà không hề lực trấn nhiếp Hảo, trong mắt buộc phát ra hơn hoan sắc thái. Hoàn hảo bàn tay qua đi, Nam Hải dừng một chút, sau đó đôi tay gắt gao cầm kia chỉ rối lại đầy tay. Hử, rồi sau đó thiếu niên cất cao, trưởng thành thanh niên, Nam Hải cất cao, lớn lên so thanh niên còn muốn cao. Tuy rằng ngay từ đầu lạnh như băng, một bộ ghét bỏ bộ dáng của hắn, nhưng vẫn là hảo hảo dưỡng hắn đến đại. Cho dù thân ở lại không xong hoàn cảnh, thậm chí lưu lạc đầu đường, người nọ đều không còn có nói qua muốn vứt bỏ hắn nói. Xưa nay chưa từng có an tâm, bị người nhà vứt bỏ lúc sau, duy nhất cho hắn có ấm áp cả người. Hôn hôn chầm chầm ngủ thầm hút cuộn tròn lên, như là muốn ôm lấy một người giống nhau, ca ca trên người hảo ấm áp. Bởi vì bị vứt bỏ thời điểm là cái mùa đông, dây tất cả đều là hòa tàn tuyết thủy, lạnh băng cảm giác từ khi đó cũng đã lạc tận xương thủy. Cho nên hắn mới như vậy sợ hãi lạnh băng, mới như vậy muốn lưu lại kia dễ thể ấm áp Chỉ cần có thể lưu lại hắn, trả giá đôi mắt cũng có thể, cái gì đều có thể nga. Chỉ cần có cái ra. Chỉ cần không cần lại bị vứt bỏ. Trên cổ tay truyền dịch châm bị khẽ động, máu bắt đầu chảy ngược, màu đỏ thâm huyết, theo truyền dịch quảng chậm rãi chảy vào cái chai. Ca Cá ca trên người, thật sự. Hào ấm áp Như là xa vào với nào đó ôn nhu cảnh trong mơ, nhưng nước mắt cũng đã theo gò má chạy xuống xuống dưới, thực xin lỗi. Ta chỉ là, sợ hãi ca ca cũng đi rồi. Chỉ nghĩ xa vào ở đã từng quá vãng, nhưng cố tình đáng chết thanh tỉnh. Từ trước gấm áp tất cả đều bị phiên ra tới, một bên nhấm nuốt, cảm giác chính mình từng có được gấm áp, một bên lại bởi vì đầy miệng chua sót mà ngăn không được nước mắt. Đây là người cứu cứu ra nhi tử, tiếu lấm. Nhân ra có thể tranh khí, chơi game một năm kiếm mấy trăm vạn đâu. Ai nha nào có mấy trăm vạn. Tiếu lâm đứng dậy, ra đi ra ngoài một chút. Trên mặt có kiêu ngạo chi sắc trung niên nam tử gật gật đầu. Tiếu lâm sau khi ra ngoài, điểm một cây yên. Cùng người nhà đối kháng sự còn rõ ràng trước mắt, hắn từ trước nhất khát vọng bị người nhà lý giải, hiện tại ngược lại cảm thấy đã không sao cả. Ở hắn nhất yêu cầu bị lý giải thời điểm, không người nghe được hắn thống khổ. Hiện tại chờ hắn đã tâm như thiết thạch thời điểm, cái gì đều đã trưởng. Trong phòng tiểu hài tử ghé vào pha lê thượng ba, ba nhìn hắn. Tiếu lâm phủi phủi khói bụi hắn tử về nhà bắt đầu cũng đã đình bá. Ngày đó trong trò chơi cùng thẩm thanh hoài liên hệ thượng lúc sau, đối phương liền không còn có âm tín. Có lẽ, hắn chỉ là không nghĩ liên hệ chính mình thôi. Muốn xem phim hoạt hình. Muốn xem phim hoạt hình. Từ trên cửa sổ đi xuống tiểu hải tử ngồi ở trên sofa bắt đầu khởi sướng tính tình tới. Xung nịch người nhà của hắn đem TV mở ra, thiếu lắm đem chịu một nửa yên nghiền ở dưới chân, vào trong phòng. Đổi đài TV đang ở ba bá báo thứ nhất tin tức, nhưng là người khác sinh tử đối với càng nhiều người tới nói, đều là thực xa xôi sự, cho nên không có người để ý, ấn xuống đổi đài kiện. Thiếu lắm lại bởi vì vừa rồi từ tin thời sự thượng nhìn đến một chữ mắt mà giật mình một chút. Hắn không màng người khác ánh mắt, đem điều khiển từ xa đoạt lại đây, triệu hồi vừa rồi tin tức. Muốn xem phim hoạt hình, nguyện vọng không chiếm được thỏa mãn tiểu hài tử liều mạng trụ khởi sofa tới. Ai nhà tiếu lâm ca ca xem sẽ tin tức, tiếu lâm ca ca không phải cho người mua thật nhiều món đồ chơi sao, làm hắn xem sẽ tin tức. Gia trưởng ôm tiểu hài tử hống. Tin tức là thứ nhất giết người án, tử vong nhân số là 6 cá nhân, công bố tin tức trùng Hư hư thực thực mộ nữ trang chủ bá tao phèn xâm hại bỏ mình tin tức làm tiếu lấm sợ hãi cả kinh. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, đúng là hắn liên hệ thượng thẩm thanh hoài kia một ngày. Không có khả năng. Vui đùa cái gì vậy? Ai tiếu lấm? Tiếu lấm biên đi ra ngoài, biên lấy ra di động liên hệ khởi chính mình nhận thức chủ bá tới. Ai cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá chết đích xác thật là thanh hoài. Nghe nói chết rất mơ hồ, thi thể cũng chưa lưu lại. Giết hắn người giống như cũng đều đã chết đi. Thà không ở kia a Không phải chán ghét hắn cho nên không nghĩ nhìn thấy hắn sao. Như vậy vì cái gì? Thật là thanh hoài. ân nghe nói hắn đệ đệ rất thương tâm, tự sát hai lần, hiện tại còn ở bệnh viện ở đâu. Thật sự. Là hắn sao? Thanh âm đã đang run rẩy Đúng vậy. Minh ảnh. Điện thoại kia đoan chuyển đến nghi hoặc thanh âm. Hắn giống như nghe được một trận áp lực tiếng khóc. Rồi sau đó kia tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Chương 452 Sơn Hải Gian 1. Lao ra Lao ra Khóc xếp mướt béo phụ nhân canh giữ ở giường bệnh trước, lau nước mắt khăn tay thượng, đều tràn đầy son phấn hương khí. Lao ra, ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ nha, lau ra, nũng nỉu tiếng khóc, trên đầu kim tức thoa đều rung động lên. Nam ở trên giường chu ung sắc mặt ưu ám. Đánh nghiêng nhân sâm canh làm trong phòng đều tràn đầy chua suốt dược vị, khóc, khóc cái gì khóc, ta còn chưa có chết đâu, các người đây là cho ta khóc tăng a Béo phụ nhân từng bước từng bước tê ở mép giường, sấn trên giường bệnh nặng Chu ung, đều có vẻ khô gầy rất nhiều. Khu khu, khu khu, chu ung bệnh không phải một ngày hai ngày, cố tình hắn lại là cái phú quý dáng người, một bệnh, gầy xuống dưới, da thịt đều nhăn, nhìn giống như là sắp không được rồi. Một bên thiếp nhóm chỉ biết khóc, hắn nghe đau đầu không thôi, đem gối ngọc gối đầu ngã xuống đi, đều cho ta đi ra ngoài. Khóc xếp mướt thiếp nhóm rốt cuộc đi ra ngoài, chú ung ghé vào trên giường thở dốc Lao ra. Chú ung nhìn đến nói chuyện chính là lão quản gia, ngữ khí cũng hảo chút, nói. Ngày này không uống thuốc sao được nha. Láo quản gia theo chú ung rất nhiều năm, biết ăn tính tỉnh, vừa rồi như vậy nhiều thiếp nhóm lại đây, cũng chưa khuyên chu ung uống xong một ngụm dược. Ngài nói ngài hiện tại, bệnh dường đều hạ không tới, vạn nhất, vạn nhất không ngao trụ, ngài ra sản toàn bông tay cho người khác, công tử đã trở lại, nhưng không phải muốn chịu khi dễ sao. Vừa rồi còn bệnh hưởng hưởng Chu ung một cái cá chép lộn mình, từ trên giường nhảy lên, cho ta sắp thuốc đi, ta muốn uống dược. Lao quản gia liền biết vẫn là công tử dùng được, mặc dù công tử đi đều một năm, cũng chỉ có công tử tên, có thể hống lao ra nói gì nghe nấy. Nằm ở trên giường thuật khí, ra phó hoang mang rối loạn vọt vào tới bẩm báo, lào ra, hồ hoa sen bớt cái người chết ra tới. Mới vừa uống xong dược chu ung đôi mắt đều trừng lớn, cái gì? Nô tải cũng không biết, làm ai các di nương vừa rồi muốn đi ăn hạt sen, phái người đi thải, không nghĩ tới từ bên trong kéo cái người chết ra tới. chu ung sốc lên trên người cái chăn gấm, bộ giày liền cấp hống hống sau này hoa viên đi đến. Hồ sen bên cạnh, Mười mấy gia phó làm thành một đoàn, trung gian nằm cá nhân, có người đang muốn cho hắn bịt kín vải bố trắng. Chu ung đến gần, thấy rõ là cái phú quý công tử, tuấn mắt kia tướng mạo đặt ở nơi nào đều là nhất đẳng nhất nhân vật, nhưng người này lạ mặt thực, như thế nào liền chết ở nhà hắn hồ sen đâu. La hét muốn ăn hạ sen mai di nương bị dọa ngất qua đi, bị người nâng ở đỉnh hóng gió, đại phu đang ở cho nàng bắt mạch. Chu ung lúc này không rảnh lo hắn, Hắn làm một cái ra phó đi báo quan chờ quan phủ tới xử trí thi thể này không nghĩ tới kia ra phó mới vừa đi nằm trên mặt đất còn không có đắp lên vải bố trắng Tuấn Mỹ Nam thi bỗng nhiên ho khan một tiếng cổ họng họngtrào ra trộn lẫn hát hôi thủy này một cái dị động nhưng đem chu ung dọa không rõ này này này sắp chết vùng dậy không thành vẫn là tuổi trẻ ra phó lá gan đại thò lại gần sờ sờ người nó hơi thở lao ra hắn không chết Không chết. Chu Úng vừa rồi xem người này vẫn là tiếng động toàn vô, như thế nào lập tức lại sống đến giờ. Nằm trên mặt đất người ho khan cái không ngừng, trên người hắn quần áo lại có đốt trọi dấu vết. Chu ung lưỡng lự, nhường cho Mai Di nương trẩn trị đại phu lại đây, chuẩn bị cấp cái này. Lai lịch không rõ người trước trẩn trị một phen, không nghĩ tới đại phu còn không có lại đây. Người này bỗng nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy. Chu Úng dọa lui về phía sau một đi nhanh. Tỉnh lại nam tử mở mắt ra, giống vẫn là có điểm lộng không rõ trước mắt chẳng uống. Chu ung xem mặt đoán ý bản lĩnh nhất lưu, hắn nhìn tuổi trẻ công tử dáng vẻ phi phạm, nhìn chính là nhân trung long phượng, hắn thấu đi lên hỏi một câu, vị công tử này như thế nào xưng hô? Như thế nào ở ta trong phủ hồ hoa sen? Kêu nam tử nhìn Chu ung, thần sắc khiếp sợ. Chu ung đang buồn bực, này nam tử đống nhiên long trời lở đất kêu hắn một tiếng, cha! Chú ung dâu đều phải dọa rớt, hắn nhưng chỉ có chu lang này một cái con trai độc nhất, cũng không có gì loại lưu lạc ở bên ngoài. Chú ung này một chần chờ kia nam tử cũng ngây ngẩn cả người, hắn trở lại hồ sen bên cạnh, nương trong chẻo sâu thẳng nước ao một chiếu, thấy chính mình thế nhưng đỉnh bách lý an mặt, ngay cả trên người quần áo, cũng là kia một ngày đám cháy bị đốt trọi một chút. Chú ung xem hắn hành tung cổ quái, liền có chút hoài nghi này, nam tử đầu góc có chút vấn đề. Từ hồ hoa sen bị vớt lên người, hiện tại cũng có chút hồ đồ, không làm rõ được chính mình hiện tại rốt cuộc là Chu Lang, vẫn là Bách Lý An, Sê Sa, cũng hoặc là Thẩm Thanh Hoài. Hắn rõ ràng là tưởng trở về tìm Z, như thế nào sẽ, ở chỗ này sống lại đây, còn gặp được Chu Ung. quái thay, là mộng vẫn là huyễn. Quan phủ Quan Sai đi theo báo tin ra phó đã trở lại, đỉnh Bách Lý An ra mặt Chu Lang giờ phút này là đã biết, liền ở Quan Sai muốn dẫn hắn đi thời điểm. Hắn bông nhiên hô một tiếng, chú trường quý. Chu ung lập tức không có phản ứng lại đây, chờ đến chú lang bị quan sai mang ra cửa, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chu trường quý là hắn thật lâu phía trước tên, con út 6-7 tuổi thời điểm, cũng méo tên của hắn, buộc làm hắn sửa, hắn hiện tại đã là một phương phú giả, liền trong phủ lão quản gia cũng không biết, hiện tại bị như vậy cái bầu trời rơi xuống công tử đã biết. Hắn dọa không nhẹ, nẻ nhót đuổi theo ra đi, cản lại quan sai khuyên cắn mãi, đem kia lai lịch không rõ công tử lại giữ lại. Chu ung đem hắn thỉnh đến trong phòng, công tử vừa mới nói, là người phương nào báo cho. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình con út chỉ là đi kinh thành, nhưng hắn lại không dám đi kinh thành chứng thực, liền ngốc tại này lâm an, muốn chờ con út chính mình trở về, hắn hiện tại thật vất vả được đến đinh điểm tin tức, đối này công tử đều cung hạ eo tới. Chu lang xem này chu ung gầy một vòng, áo ngoài cũng chưa mặc tốt, Hiện tại làm chính mình ngồi, chính mình vẫn đứng ở một bên chờ, hắn thanh âm nhẹ nào, "Cha." Hắn như thế nào đã quên, nơi này còn có Chu Ung đang chờ hắn. Công tử vẫn là không cần khai cái này vui đùa Chu Ung là không tin quỷ thần. Chu Lang qua tay, đi nắm hắn vành hai, từ trước Chu Ung tham ăn thời điểm, hắn tổng nói như vậy hắn, "Ta làm ngươi ăn ít chút, nhiều hơn đi lại, không phải không cho ngươi ăn. Ta giúp ngươi kiếm lời như vậy nhiều tiền." con không phải là muốn cho ngươi quá ngày lành sao? Ngươi như thế nào? Như thế nào câu nói kế tiếp nói không được, Chu Lang trong mắt thế nhưng rũ xuống nước mắt tới. Chu Ung Cương ở tại chỗ, hồi lâu lúc sau mới run run rẩy rẩy hỏi ra một câu, "Ngươi, ngươi là?" Từ trước vẫn là ta cho ngươi giảng tam quốc, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, Chu Du tử công cẩn, không phải đã kêu Chu Lang, ngươi một hai phải học đòi văn vẻ cho ta khởi cái như vậy tên. Trên đời này không có người sẽ biết câu chuyện này. Chu Ung môi run run rẩy rẩy nửa ngày, chân mềm nhũn, ngồi xuống trên mặt đất, Chu Lang đứng dậy đi nâng hắn, không nghĩ tới Chu Ung thế nhưng một chút bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Một bên, Teocolus, ngươi nhưng tính đã trở lại, một bên gào khóc. Chu Lang cũng có dường như đã có mấy đời cảm giác, cùng Chu Ung ôm đầu khóc giống nửa canh giờ, rốt cuộc khóc bất động, Chu Ung còn ngồi dưới đất, nhất chịu nhất chịu khóc nước nở. Chu Lang cảm xúc đã sớm ổn định xuống dưới, hắn nhìn ở trong lòng ngực hắn, khóc nước mũi nước mắt tất cả đều dính vào ngực hắn Chu Ung, hống tiểu hài nhi giống nhau, vô hắn sống lưng, hảo hảo, ta không phải đã trở lại sao? Chu Ung như vậy một người trước nhân tinh, ở Chu Lang trước mặt, vậy còn không bằng một cái hài tử. Chờ đến Chu Ung thật sự khóc đủ rồi, Chu Lang lại làm Chu Ung dẫn hắn đi chu phủ nhà kho. Chu Ung giàu nhất một vùng, thân là hắn con trai độc nhất Chu Lang, Tự nhiên từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, từ trước hắn là nhìn quen vàng bạc không bỏ ở trong mắt, hiện tại lại ở hiện đại qua một đoạn nghèo khó nhật tử, trở về cùng ngày, khiến cho Chu ung dẫn hắn đi chu phủ nhà kho. Nhà kho vàng bạc thành đôi, ngàn lượng ngân phiếu đặt ở trong ngăn tủ, thật dày mấy sốc đôi ở bên nhau, còn có kia nửa người cao huyết sắn hô mặt trên treo đầy bảo Châu mã não, chú lang một chuỗi một chuỗi vớt ve qua đi. Chu ung này đó tài phú. Đều là vì hắn con trai độc nhất Chu lang lưu lại, chỉ cần hắn trở về, này đó liền đều là của hắn, con út, ngươi ở bên ngoài chịu khổ, hiện tại ngươi đã trở lại, này đó đều là của ngươi. Chu lang lúc trước vì kế sinh ai, mang theo thẩm húc lưu lạc đầu đường, cảnh ngộ há là thảm tự có thể khái quát, cũng không hoán hắn trở về coi trọng khởi này đó vật chết tới. Cha, ngươi không biết ta quá có bao nhiêu khổ, môi đốn chỉ ăn một chén đồ ăn. Còn muốn cùng người khác phân ăn. Cái kia người khác, tự nhiên chính là thầm Húc. Ngồi đốn trên bàn 30 nói đồ ăn, Chu Ung đều cảm thấy nhợt tự khang khổ, một chén đồ ăn hắn cũng không dám tưởng. Hắn ôm Chu Lang, mới ngừng nước mắt cái này lại quằn cuộn mà xuống. Ta đáng thương con út, ngươi như thế nào không trở lại a? Quần áo cũng mua không nổi, tiền thuê nhà cũng giao không nổi, ta chính mình đều dưỡng không sống, còn muốn đi dưỡng người khác. Chu Ung khóc nước mũi đều ra tới. Cha đau lòng A cha đau lòng muốn chết. Chu Lang cũng chính là cùng thân cận người tố tố khổ, rốt cuộc từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, hắn trải qua đại phú đại quý hoàng gia, rồi lại té khó có thể mà sống cô nhi. Quản gia, đem ngân phiếu đều lấy lại đây. Chu ung Vô Chu Lang sống lưng, phân phó nói, còn có khế nhà khế đất, đem trong nhà khế nhà khế đất đều lấy lại đây. Lao ra. Lao quản gia nhưng nhận không ra thay đổi tướng mạo Chu Lang tới, hắn chỉ đương đây là cái giả danh lừa bịp giang hồ thuật sĩ, không biết xử cái gì yêu thuật đem lão ra mê xoay quanh. Chu Lang cũng đã bắt được kêu huyết san hô thượng treo ngọc quyết, Chu Ung cũng đã quên lấy khế nhà khế đất sự, hắn đem kho hàng mấy cái đại cái dương mở ra, tức khắc cả phòng rực rỡ lung linh, hắn đều chọn nhất quý hiếm nhất sang quý bảo vật một kiện một kiện nhét vào Chu Lang trong tay, con nút Ngươi nhìn xem này ngọc mã ngươi có thích hay không? Còn có này kim châu, ngươi nếu là thích, cha cho ngươi làm trương rừng ngọc, sau đó lại dùng chỉ vàng cho ngươi theo vài món siêu mỹ dưới ai nha còn có này hương, này Trân châu. Khác cha không dám nói, nhưng là toàn bộ lâm an thành, đều là của ngươi. Quản gia đứng ở một bên, nhìn dưới chân tài bảo trồng chất chú lang, một trương mặt già đều nhăn ba lên. Ở nhà kho xem đủ rồi vàng bạc châu áo. Chu Lang mới rốt cuộc tin tưởng chính mình là đã trở lại, hắn trên cổ treo Chu Ung treo lên đi mười mấy xuyến chân châu xuyến, ngực nhét đầy đại ngạch ngân thiếu, bị dùng tay háo sắt nước mắt Chu Ung đưa về chính mình từ trước trong phòng, trở về chính mình trong phòng thay đổi thân từ trước Similie, bất quá bách lý an so với Chu Lang hình thể muốn tinh tế rất nhiều, Chu Lang những cái đó quần áo mặc ở trên người hắn có chút to rộng, bất quá lớn lên tuấn. Thiếu, chính là quần áo không hợp thân. Cũng là một loại ngụy tấn phong lưu hương vị. Hắn thật lâu không có mặc quá như vậy rườm già quần áo, xuyên thời điểm, còn thói quen sờ sờ nút thắt ở nơi nào. Cuối cùng phản ứng lại đây, đem đá quý đai lưng hệ hảo. Chu ung hiện tại là một khắc cũng không muốn cùng hắn tách ra, bên này Chu lang chỉ đổi cái quần áo, hắn liền ở bên kia thúc dục lão quản gia tăm hồi. Lão quản gia đều còn không biết trước mắt đây là cái tình huống như thế nào. con buồn bực, lão gia là ăn thần dược. Bình thường đều nằm liệt trên giường hệ vải thở ngắn thăng dài, như thế nào lần này tử tinh thần trở nên như vậy hảo. Hắn nào biết đâu rằng, Chu ung là tâm bệnh, hiện tại chỉ hắn tâm bệnh dược đã trở lại, hắn cũng không phải là thuốc đến bệnh chứ sao. Chu lang đi qua cửa hành lang dài, nhìn kia yên hà giống nhau đóa hoa, mới ý thức được, chính mình là thật sự đã trở lại. Chu ung hôm nay bỗng nhiên coi ăn uống, phân phó trong phòng bếp đi nấu cơm, chú lang tới gọi món ăn. Hắn cũng là đau lòng Chu Úng, không có giống từ trước như vậy, này cũng không chuẩn hắn ăn, kia cũng không chuẩn hắn chạm vào. Hắn kêu bọn nha hoàng đem kim bàn bạc đĩa toàn đem ra, sau đó hắn đem chính mình sở hữu còn nhớ rõ thái sắc đều điểm một lần, chỉ nói đều nói một nén nhang công phu. Bên cạnh lão quản gia nghe trợn mắt há hốc mồm, nha hoàn không quen biết cái này mị công tử, cũng không giam ứng. Chu Úng đã phát tính tình, con lúc nói, các ngươi còn không đi làm. Về sau, ở Chu phủ, hắn nói cái gì chính là cái gì. Này, này giang hồ thuật sĩ, chẳng lẽ là sẽ yêu pháp? Từ trong phòng đặt tới nhà ở ngoại bàn Giải Thượng, chân tu mị thực một đạo một đạo mang lên tới, Chu Lang đi hiện đại bị khổ, mỗi ngày nhai những cái đó khô cằn mỉ gói, Chu ông ba ba cho hắn gấp đồ ăn, chính mình trong chen trống không, Chu Lang nhìn hắn một cái, thở dài một hơi, đừng luôn cho ta kẹp, ngươi cũng ăn chút. ông ngây ngô cười ăn ăn Chu Lang cho hắn gắp đồ ăn hắn xem đều không xem liền ăn sạch Chu Lang cũng là đương quá hoàng đế người chú ý không được dịch nhất nộn thịt cho hắn mà Chu ung là hắn uy cái gì ăn cái gì Chu phủ nô tải ở một bên đều xem choán váng ai không biết công tử đi rồi lúc sau lao ra tính tình liền đại trời cao này cũng không ăn kia cũng không ăn sinh sôi đói gầy thành như vậy như thế nào chỉ trước mắt như vậy nghe lời lao ra, Cửa trong cửa Nô Tài có việc tiến vào bầm báo. Chu Ung chính bưng chén ăn cơm đâu, làm sao vậy? Kinh thành bên kia, lại cho ngài mang đồ tới. Nô Tài nói, Chu Ung còn không có phản ứng, Chu Lang như là đã đã nhận ra cái gì. Hắn nghĩ tới một ít việc, không khỏi có chút khẩn trưng lên, Chu Ung tuy rằng không biết hắn đã trải qua cái gì, nhưng vẫn là trấn an dường như cho hắn đưa mắt ra hiệu. Chu Lang tưởng tượng, chính mình hiện tại đỉnh chính là Bách Lý An Mặt. Mặc dù là những người đó thân phóng, chỉ cần hắn không thừa nhận, ai có thể nhận được đâu? Làm hắn vào đi. Cửa tiến vào cái thái giám bộ dáng người, trên tay phủng một quyển thánh chỉ, hắn nhìn đến bưng chén ăn cơm Chu Ung, sửng sốt một chút. Chu Ung lôi kéo Chu Lang, quy xuống. Thái giám cũng có chút hồng y, hắn lại đây tặng đồ, trong cung quý nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói này Chu lão ra lâu bệnh trên giường, nhìn là sắp không được rồi. Nói cái gì cũng đừng làm hắn xuống dưới hành lễ. Nhưng này thái giám tiến bảo, nhìn chu lão ra đều an thượng, thấy thế nào cũng không giống lâu bệnh trên giường bộ ráng đi, nhưng hắn vẫn là cẩn tuân phân phó, không làm chu ung thật sự quỳ xuống tới. chu đại nhân A, trong cung quý nhân cho ngươi tặng 20 mươi chi ngàn năm nhân xâm cùng linh chi. Thánh chỉ đều cầm, này quý nhân là ai, đều không cần đoán. Thảo dân khấu tạ, chu ung lại phải quỳ xuống đi, bất quá vừa rồi đổ vật mới nuốt cổ họng. Như vậy một luân eo, liền có điểm tưởng nổ ra. Con hảo thái dám lại quân thánh chỉ tiến lên, đem hắn đỡ lên. Ngài hảo sinh điều dưỡng, nhiều hơn chiếu cô thân thể của mình. nay thái giám cũng là mới làm cái này sai sự người, trong cung mỗi tháng đều sẽ hướng Lâm An Chu Phủ tới tặng đồ. Bất quá nguyên do không bao nhiêu người biết, hắn cũng chỉ nghe thượng một cái làm cái này sai sự người ta nói. Lúc trước hoàng thượng ở Lâm An chịu quá Chu Phủ lân huệ, khắc liền không rõ ràng lắm. Ai, đa tạ quý nhân quan tâm. Chú ung cùng nhau tới, cổ họng đồ vật liền lại nuốt trở vào, không nhịn xuống, hắn đánh cái cách. chu đại nhân ngày sinh, là vào tháng sau đi. Thái giám bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Chú ung đẹ nặng cách, đôi mắt trừng tròn trịa. Trong cung quý nhân sẽ qua tới thăm ngại. Cách. Chú lang nhịn không được vương tay, cấp chú ung vô vô phía sau lưng. Thái giám sát mặt cũng có chút khó coi, kìa. Yeah. Nhà ta liền đi về trước phục mệnh. Cùng tiễn, cách. Thướng ra. Trường thân ngọc lập công tử xoay người lại, hắn ở kia lấy thủ công tinh tế kim liên đậu kia chim hỏa mi. thầm thì. Thướng ra, người nọ lại kêu một tiếng. Nói đi. Kim liên trống chim hỏa mi vàng nhạt sắt móng. Lệnh hồ giận hồi lâm an. Kim liên bỗng nhiên dừng lại bất động, hắn xoay người lại, cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng, hắn đã chết ở núi sâu kia. Hắn không muốn chết, ta liền thân thủ đưa hắn đoạn đường. Tùy tay tung ra kim liên đinh vào khung cửa chung, ngựa khí đột nhiên lương bạc lên, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền nhích người đi lâm an. kia một ngày thủ, lúc này đây khiến cho hắn toàn bộ hoàn lại. chương 453 Sơn Hải Gian, nhị. Nếu nói lâm an trong thành nổi tiếng nhất nhân vật, không gì hơn chu lang cùng tạ hoanh hoài, lúc trước quấy toàn bộ lâm an thành nữ tử thần hồn không thuộc. Chỉ là này đi quanh năm, tạ hoanh hoài lắc mình biến hóa thành hoàng đế, chu lang đột tử trong chiến loạn, này hai người phong thái, liền cũng bị thật lâu phong ấn ở hoa lâu nữ tử đêm khuya ngọc hồi. Yến thành lần này tùy tướng quân vào thành, chính là vì mất đi cố nhân tạo mộ, tướng quân quy hẩn đã một năm, người nọ cũng qua đời suốt một năm. hắn bên hông trang bị một thanh trường kiếm, một thân bố ý hề, đấu lạp che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, thoát nhìn chỉ như là cái tầm thường giang hồ khách. Lâm An thành đêm, như nhau người nó miêu tả như vậy phôn hoa, đầu ngón tay đổ đầu khấu nhị bát nữ tử dựa nghiêng tỏa cửa sổ bên, méo khăn tay hướng dưới lầu quá vãng người đi đường đưa ra vũ mị sóng mắt, ven bờ hạ đều phản phất lây dính phấn mặt hương khí. Yến Thành đi càng nhanh một ít, hắn môi nhấp chặt, so một năm trước nhiều vài phần âm lãnh túc sát chi khí. Một chi kim thoa đống nhiên từ trên lầu rớt xuống dưới, trùng hợp chính dừng ở Yến Thành bên chân, Yến Thành bước chân dừng một chút. Rồi sau đó trên lầu vang lên một trận kiểu nhu giọng nữ, vị công tử này, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta nhặt một chút kim thoa. Yến Thành nhớ tới chuyến này mục đích, mày đều bất động một chút, nhấc chân liền phải vượt qua kia chi kim thoa. Cái gì, chu công tử tới? Không chỉ là từ đâu cái cửa sổ khẩu lộ ra tới hoanh hoanh mềm giọng kêu Yến Thành nâng lên chân đốn ở giữa không trung. Hắn nghĩ tới cái kia đã chết đi người, ở người nọ qua đời lúc sau. Cho dù hắn không cố tình hỏi thăm, cũng tử tướng quân nơi đó đã biết rất nhiều cùng người nọ có quan hệ sự. Trên lầu làm hắn nhặt kim thoa nữ tử kinh ngạc nhìn hắn, Ngọc Bạch cánh tay rũ xuống dưới, Công tử, có không giúp đỡ? Yến Thành nhìn đến bên chân kia chi kim thoa, con lưng đem nó nhặt lên, rồi sau đó hắn ngẩn đầu đi vọng cái kia nữ tử. Nữ tử thấy hắn tướng mạo lúc sau, tiểu Mỹ gỏ má nhịn không được đỏ lên. Yến Thành nhặt lên kim thoa, vào trong hoa lâu. Hoa lâu trong đại sảnh, đang có mấy cái đấu phú cầu ấm, bọn họ một cái nói, ta mang theo một lượng hoàng kim, chỉ vì cầu tối nay có thể một thân lưu quang cô nương dung mạo. Một cái khác cười nhạo, lưu quang cô nương tải danh lan xa, như thế nào sẽ nhìn chúng vàng bạc loại này tục vật. Ta mang theo được xưng thiên hạ đệ nhất âm vô nhai tử lão tiên sinh lưu lại tới bội cầm, chính xứng với lưu quang cô nương bực này thoát tục giai nhân. Một đám quần chúng nhìn này hai người đấu phú. Tiến thành nắm kia chi kim thoa, thẳng từ mọi người chung đi qua. Hai vị công tử xin lỗi, nhà ta lưu quang, hôm nay đã có nhập mạc chi tân. Hai vị đấu phú công tử đồng loạt kinh hô, cái gì? nay lâm an trong thành, cái nào dám cùng ta đoạt người? Kêu người nọ ra tới. Hoa nương biết rõ hai vị công tử của cải, trên mặt chính cảm thấy khó xử thời điểm. Trên lầu cửa mở, mọi người đồng thời nhìn lại, thấy xuống dưới chính là cái vàng nhà siêm y hề thiếu nữ. Tư dung tầm thường, liền lại thở dài gục đầu xuống tới. Kia thiếu nữ hoàn toàn không biết dưới lầu đã xảy ra cái gì, nàng đi đến Yến Thành bên cạnh, nhỏ giọng nói, đa tạ công tử đem kim thoa đưa vào tới. Yến Thành không nói một lời đem kim thoa đưa qua đi, liền xoay người muốn đi, nhưng chờ hắn đi tới cửa khi, trên lầu lại chuyển đến, kéo kẹt một tiếng, lần này mãn thính nữ nhân đều đứng lên, chu công tử. Yến Thành bước chân đột nhiên một đốn. Là ai nói muốn gặp ta? Nhiều ta đều không thể hảo hảo cùng lưu quang cô nương cộng uống. mát lạnh thanh âm từ trên lầu chuyển đến. Không phải hắn. Yến Thành biết thanh âm này không phải người kia, nhưng là vẫn là nhịn không được quay đầu. Từ trên lầu trong xương phòng ra tới nam tử, cánh tay phân biệt ôm lấy hai cái mạo mị nữ nhân. Hắn một bàn tay vô về nữ nhân ánh bạch bả vai, một cái tay khắc từ nữ nhân cổ xuyên qua, ngón tay câu lấy cái bạc chế bầu rượu, bởi vì hắn vừa đi nhoáng lên. Kêu bầu rượu trong chẻo rượu chảy ra tới, dính ướt nữ nhân trước ngực siêm vi rỉ. Ở hướng lên trên xem, kêu công tử trường một trương thanh tuấn tuyệt luân khuôn mặt, cho dù say gương mặt tường đỏ, cũng có một loại cao nhân nhất đẳng quý khí. Người chính là tối nay lưu quang cô nương nhập mạc chi tân. Dưới lầu đấu phu công tử ép hỏi. Tóc mai ướt một sợi, hát sáng lên, hàm ở hắn môi, bị bên cạnh nữ nhân dùng xanh nhạt ngón tay phất khai. Kêu tuấn mỹ công tử. Liên thuận thế ở kia ngón tay thượng hôn một cái. Cho dù đây là hoa lâu, một đám người thấy một màn này, như cũ cảm thấy mặt nhiệt. Là ta. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám cùng ta đoạt người. Thuấn Mỹ công tử trước ngực và táo rộng mở, ngực đều là ửng đỏ dấu hôn. Hán vấn tóc dây cột tóc đều rũ tới rồi trước ngực tới. Ở kia hồng anh thượng đong đưa, chọc người ánh mắt luôn là nhịn không được hướng hắn trong quần áo nhìn lại. Chính hắn lại lệnh về một bên đầu. Hỏi bên cạnh nữ nhân, lục vu, hắn là ai? Hồi chu công tử, hắn là Lý Phủ Doan Nhi Tử, Lý Hoành Lý Công Tử. Đấu phúc công tử ca vừa rồi cũng bị ngực hắn phong cảnh hấp dẫn đi qua, ánh mắt hiện tại có vài phần nẹ tránh. Nga! Không có bên dưới. Sợ rồi sao? Thức thời lời nói còn chưa nói xong, trên lầu kia công tử liền lại ôm hai nữ nhân chuẩn bị trở về phong đi, khi dưới lầu hai người, ngươi! Ngươi lớn mật! Cũng không phải là ta và các ngươi đoàn người, là Lưu Quang, tối nay ngạnh muốn cho ta ngủ lại ở nàng trong phòng. Từ nữ nhân vai ngọc thượng nghiêng đầu tới công tử, trên môi mông quang dường như đồ sứ thượng kia một tầng lượng men gốm. Người nói bậy. Lưu Quang cô nương tải văn chương nổi bật, làm nhiều ít có thức chi sĩ xua như xua vịt. Lúc này trong phòng truyền đến một trận hết sức nhu mị giọng nữ. Chú công tử, mau tiến vào, nhân ra đều phải chờ không kịp. Đại lương đều tản ra công tử khép cười một tiếng, đẩy ra cửa phòng liền phải đi vào, "Đừng nóng độ, ta lập tức liền tới." Dưới lầu người lại không tin, ngay thường tâm cao khí ngạo lưu quan cô nương, sẽ như vậy chiêu một người nam nhân tiên chính mình trong phòng, nhưng không đợi hắn mở miệng, những cái đó ở trong đại sảnh tiếp khách nữ nhân, đồng nhiên lập tức đều đứng lên, "Chu công tử." Những cái đó khách quan, bị này trong hoa lâu nữ nhân hoàn sợ. "Mỹ nhân nhi, tối nay còn lớn lên thực" Này một tiếng lại đưa tới một chúng thét trói thai. Điên rồi, thật là điên rồi, này những nữ nhân, lúc trước trọc đến các nàng như vậy nổi điên nam nhân mới chết đi không bao lâu, như thế nào chỉ chớp mắt lại tới nữa một cái, còn cũng họ chu, thật sự là làm nam nhân khác lần cảm tôn nghiêm bị hao tổn. Chờ trên lầu kia phiến môn đóng lại lúc sau, phía dưới một đám lần cảm tôn nghiêm bị hao tổn các nam nhân mới rốt cuộc khởi sướng bực tức tới. Điên rồi, thật là điên rồi. Này chú lang mới đi, như thế nào lại tới một cái họ chu Nghe nói đây cũng là chú phủ ra tới, nói là Chu ung lưu lạc bên ngoài nhi tử, mấy ngày hôm trước mới trở về, này không đồng nhất trở về, cùng kia lúc trước Chu lang giống nhau, không, so với hắn còn qua không kịp, mấy ngày đều rảo đến này đó nữ nhân thành bộ ráng này, lúc sau còn lợi hại. Một trận hư thanh, Yến Thành ngầng đầu nhìn một chút nhắm chặt cửa phòng, chiếu vào ván cửa thượng bóng dáng lờ mờ cái muội phi thường. Hắn trong lòng đã sinh ra một loại mê hoặc tới, nhưng là không đợi hắn tiến lên giải thích nghi hoặc, đại ngoại đen nhánh màn trời thượng, một bó pháo hoa ở giữa không trung tắt nức, Yến Thành giơ tay ấn xuống đấu lạp, túi đầu rời đi. Ngoài thành, lựa chạy bên. Lấy thật dày ra hổ phô mà mà người nam tử mang một cái đen nhánh dây của tóc, nghiêng thân mình ngồi, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt oai hùng, chỉ là nhìn như là lâu bệnh, ho khan cái không ngừng. Hắn màu xám trong mắt ánh trước mặt đông đưa lửa trại, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Tướng quân, tiến thành bước nhanh đã đi tới, ở trước mặt hắn quỷ một gối xuống dưới. Lúc trước lâm an một dịch, tướng quân phân phát cụ bộ, quy ẩn núi rừng, sau lại nhiễm bệnh nặng, hình dung gầy ốm. Lần này trở lại lâm an, cũng chỉ là muốn đi tế điện người nọ. Chu công tử mộ chôn di vật, đã tìm được rồi, là tiểu thư thu liễm, đứng ở tướng quân trong phủ. Yến thành nói xong, Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người nhỏ thần sắc. Lệnh Hồ Giận nhặt một cây đuổi lửa, ném tới rồi lửa chạy đôi, nhưng xem hắn hiện tại này phờ ốm yếu bộ dáng, nhẩm là ai cũng vô pháp đem hắn cùng năm đó cái kia chiến công lừng lẫy đại tướng quân Lệnh Hồ Giận liên hệ lên. Yến Tĩnh. Lệnh Hồ Giận bỗng nhiên giơ tay, ho khan hai tiếng, ấn xuống trong tay áo dính màu đen vết máu. Tướng quân, đi xuống đi. Lệnh Hồ Giận giơ tay, ngữ khí cực kỳ mỏi mệt. Còn Thỉnh tướng quân Bảo trọng thân thể, Yến Thành cũng từng nhân người nọ chết mà hoán hận quá tướng quân, nhưng là tướng quân hiện tại dáng vẻ này, lại làm hắn trong lòng con đau. Gió đêm thổi quét quá lệnh hồ giận tóc mai, hắn tái nhợt môi nhấp nhấp, rồi sau đó ngẩn đầu nhìn phía thâm trầm màn đêm. Lâm An! Mọ tuyết rơi đi! Giống năm đó tuyết giống nhau đại. Yến Thành nếu không phải đối lệnh hồ giận lòng mang kính sợ, cũng sẽ không theo tùy hắn đến nay. Nhưng nguyên nhân chính là vì hắn quá mức kính sợ tướng quân, cho nên nhìn đến hắn hiện tại này phó thất hồn lạc phách bộ dáng mới có thể cảm thấy khó chịu. Tướng quân lúc trước tưởng thành một mũi tên, vốn là muốn sát nam phượng tử, nhưng lại ngộ thương rồi chu lang, từ nay về sau 5 năm, năm tháng tháng, tướng quân trong lòng tuyết, liền không còn có đình qua. Tướng quân, thời tiết quá lãnh, cho dù ngồi ở lửa trại bên, thở ra hơi thở cũng là mờ mịt một đoàn sương trắng. Đen nhánh lông mi ru xuống dưới, che khuất cặp kia suy số mắt, tuyết rơi, liền vào thành đi. Là, trên con đạo, một con màu đèn kỵ binh nhẹ bay nhanh mà đến, những người đó trong tay nắm một mặt minh hoàng sắc cờ sĩ, cờ sĩ thượng theo tử lệnh người liếc mắt một cái liền biết những người này thân phận. Khai đạo kỵ binh nhẹ lúc sau, là một chiếc bốn thất đại huyền mã lôi kéo kim sắt xe ngựa, trong xe ngựa, đầu đội kim quan tuổi trẻ thiên tử nhắm mắt mà ngồi. Hắn vốn dĩ nên tháng sau mới đến nơi này, nhưng là dấu ở trong cung chu lang xác chết lại hư không tiêu thất, hắn dưới sự tức giận chém cùng ngày tuần thú trong cung người, nhưng này vẫn cứ không làm nên chuyện gì, chú lang xác chết liền như vậy biến mất, hắn duy nhất có thể nghĩ đến người, cũng chỉ có kia hai cái đáng chết lại còn chưa có chết người. Hoàng thượng, hẹp dài mắt phượng mở, năm đó ngả ngớn phong lưu mắt đào hoa, bởi vì lâu cư địa vị cao mà không giận tự uy. Theo ngũ chảo kim long mảnh bị xúc lên, không người lao nô đem đưa tới bổ câu đưa tin dưới chân tin đôi tay chỉnh cho bên trong người. ta hoanh hoài rối tay cầm lại đây, rồi sau đó nhắm mắt lại, tờ giấy bị hắn xoa nát ở lòng bàn tay. Kia hai người quả nhiên đều tới. Lần trước hắn bởi vì bi thống quá mức, thả cọc về núi, kia hai người lại còn muốn tới cùng hắn tranh, cùng hắn đoạt. Một khi đã như vậy, như vậy lần này như vậy nổ cỏ tận gốc trời Đem ám chưa ám, một mảnh bông tuyết phiêu phiêu đáng đáng hạ xuống. Ta hoanh hoài vén rèm lên, ở một mảnh ưu ám chung, thấy được cửa thành thượng treo cao lâm an thành ba chữ, trong lòng nỗi khổ riêng, bỗng nhiên biến sắc bén lên. Hắn được đến chính mình sở cầu, nhưng xoay người, lại phát hiện vui sướng nhất lại là bị biếm trích đến lâm an đoạn thời gian đó. Người tới. Hoàng thượng. Đi trước một chuyến tru phủ. chương 454 Sơn Hải Gian, Tam. Kim chản nến đỏ, tiếng ca mạn mạn ứng đỏ sa mỏng trung, là lướt thân ảnh ở trong đó đi qua. Đầu ngón tay treo bầu rượu nam tử, sơn ngồi ở trên giường, kéo đầu nhìn trước mặt hồng tụ nhẹ thư Vũ nữ. Từ hắn trở về lúc sau, cũng quá trở về từ trước say gối đuổi mỹ nhân nhật tử, nhưng không biết vì cái gì, qua ngay từ đầu hưng phân kính lúc sau, hắn trong lòng ngược lại bắt đầu váng vẻ lên. Bách Lý An kia một khuôn mặt, so với kia chu lăng đều còn muốn tuấn tiếu rất nhiều. Môi nếu đồ chù, hắn như vậy và táo rời rạc dáng ngồi, vốn lượn mặc phát tan đầy đất. Hơn nữa hắn như...